chương bốn mươi lăm cùng cổ cờ sĩ bộ kỵ chiến chương bốn mươi lăm cùng cổ cờ sĩ bộ kỵ chiến coi như mù d ạ n âm thầm đắc ý thời điểm đột nhiên ẩm một tiếng đinh t h a i nước ó c tiếng súng đánh vỡ ngõ nhỏ yên tĩnh d i n i a ẩn giấu ở vách tường chỗ tối nội tâm gào thét phát súng đầu tiên đây là tuyên cáo ta đến trong tay s ọ t gùn trực tiếp nhắm vào mù d ạ n đầu nổ súng tán đạn kéo tới tinh chuẩn trúng mục tiêu mù d ạ n đầu trực tiếp nổ t u n g máu tươi tung tóe tung ở phía sau trên vách tường cái gì mù d ạ n nội tâm sợ hãi hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở nơi như thế này gặp đến tập kích cụ c ờ sĩ bồ cùng cải g ạ cụ cũng bị bất thình lình công kích khiếp sợ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng zini a đón lấy phóng ra thứ hai phát đạn trong mắt thiêu đốt ngọn lửa báo thù thương thứ hai ta đem tuyên cáo ngươi kết thúc ẩm lại là một tiếng vang thật lớn thứ hai phát tán đạn lại lần nữa chúng mục tiêu mù d à n lồng l ự c thời đại của ngươi kết thúc mù dàn zini a gầm hét lên vì mẹ của ta vì hết thể bị ngươi hại chết người rất tốt chính là hiện tại a nu bị cà mi ở tàn di di trong đầu hưng phân diết đ nhật chi hô hấp thất chi hình dương hoa đột tàn di d i hét lớn một tiếng h ạ nụ bị cả m ì đao ra khỏi vỏ kim hào q u a n g màu tím rọi sáng bầu trời đêm ngọn lửa nóng bỏng c u ố n quanh thần thánh hà m ọ n gợn sóng tàn dị dịu nhằm phía chính đang tái sinh mù dạn nhưng mà thượng h u y ề n chi nhất cổ cờ x ì b ộ trung quy không phải kẻ đầu đường xó chợ ở cực hạn khiếp sợ sau hắn phản ứng lại mù dán chết hắn hẳn phải chết bản năng cầu sinh cùng đối với nguy hiểm nhận biết ngừng hắn bạo phát hắn hô hấp từ bằng p h ẳ n g chuyển thành gấp gáp hình dạng người thủ tiêu sáu con mắt bên trong tơ máu nằm dày đặc đừng hòng thực hiện được cộ cờ xị bổ sáu con q u nhãn trở nên đỏ như máu thông thấu thế giới cương chế mở ra. trên trán quỷ văn bắt đầu đỏ lên cả người khí tức trở nên càng thêm khủng bố thời khắc nguy cơ tuy rằng không nhìn thấy ẩn thân đơn vị nhưng cái kia cố nhằm vào mù dạn sát ý q u ý tích bị hắn bắt lấy thông t h ấ u thế giới dưới hắn trung quy vẫn là thấy rõ công kích bóng người hắn theo bản năng mà chặn ở mù dạn trước người múa lao n g u y ệ t chi hô hấp nhất chi hình á n g u y ệ t tiêu chi cung trăng non nhận sóng nương theo vô số hỗn loạn trăng cho nhận cùng manh chém về phía tản dị d ị ớ i thế tiến c ô n g phải qua con đường vê anh nóng dực nhật chi hô hấp cùng lạnh lẽo nguyện chi hô hấp mánh liệt va chạm bùng nổ ra năng lượng kinh người xung kích hai người thân h n h cấp tốc rút lui sóng khí thực chất giống như nổ tung. tàn dị dư cột tóc dây thun theo tiếng mà đức hắn cái kia một đầu bị ràng buộc đỏ sấm tóc dài dối tung ra đang kích động khí lưu bên trong mùa tung kịch liệt năng lượng v à chạm cũng sông vỡ rụt hỉ dần thân huyết quỷ thuật tàn dị dư cùng dị n ì ạ bóng người bại lộ ở cổ cờ x ỉ bổ trước mắt ngay trong n g á y mắt này cổ cờ x ỉ bổ sáu con mắt nhìn về phía tàn dị dịu cũng nhìn thấy trong tay hắn cái kia đem tỏa ra điểm xấu trường đau màu đen a nubi kami đau đó là bốn trăm năm trước hắn phản bội tay chân độc giết thân đệ xuân cù nhị dỏ dị triệu cũng muốn có được truyền thuyết chi nhận nhưng càng làm cho hắn ch giờ khác này t ả n dị dịu dối tung tóc dài cầm trong tay thần đao bóng người càng cùng ký ức nơi sâu s a tsukuni dò dì triệt như vậy tương tự loại kia ung dung không đội khí chất loại kia đối mặt cường địch thời điểm ánh mắt kiên định không thể cái này không thể nào cụ cờ sĩ bộ âm thanh khiếp sợ ngươi không thể là tsukuni dò dì chia a nụ bị ca m i nhìn thấy này bóng người quen thuộc ký ức bị tỉnh lại tiểu tử tên trước mắt này chính là năm đó giết chết dò dì chia kẻ phản bội a nụ bị ca m i âm thanh ở tạm dì trong đầu tức giận rít gào lên hắn là dò d ì chĩa kakatsku n i m a i kikats phản bội chính mình đệ đệ tự tay độc giết dò dì chia nghe được ca n u bị cami tàn dì d ị trong mắt phẫn nộ càng thêm rừng rực thì ra là như vậy ngươi chính là người phản bội kia nghe nói như thế cụ cờ sĩ bộ bốn trăm n ă m h ổ thẹn đố kỵ cùng chấp nghiệm vào đúng lúc này toàn bộ bạo phát Hừ, không phải năm đó ta. Cổ sĩ bồ âm thanh nhân tâm tình chìa năm năm vận năm nên đem nó giao ra đây. Trong sớm âm tâm mà mẹo. đem m ta ta. rao ra đã đó đó đây. sĩ Cổ cờ bồ dì Dò vô số trăng tròn nhận nương theo c u ầ n bạo nhận gió xé rách đại địa dày đặc t r ụ t vào tàn di dị d i u xung quanh kiến trúc vách tường bị nhận gió cắt c h é m đến một v ặ t chỉ là mặt trăng cũng dám ở thái dương trước mặt làm càn a đu bị ca mị gào ghét thần đao lên kim tử quan g man g càng sâu nhật chi hô hấp sáu chi hình trước xương viêm dương tàn di dị d i u đồng dạng múa đao phản kích nóng d ự c liệt dương hỏa diễm từ thân đao buộc phát ra hóa thành một vòng rực g ỡ thái dương củng cụ cợ sĩ vô nguyện chi hô hấp chính diện va chạm hai người kịch liệt giao chiến cùng nhau mỗi một lần va chạm đều bùng nổ ra chấn động lòng người vì thế một bên khác đầu cùng lồng ngực cấp tốc tái sinh mù dặn cũng tỉnh táo lại đến hắn nhìn thấy tóc dài dối tung cầm trong tay hát đao quanh thân c u ố n quanh nhật chi hô hấp h ỏ a diễm tàn d ị dịu thân ảnh kia cùng bốn trăm n ă m trước gác mộng hoàn mỹ trung điệp rõ di chia hoảng sợ bước lên nhường hắn cả người run dày nét thở hắn c á i ý niệm đầu tiên chính là trốn lập tức trốn về vô hà n thành nhưng một giây sau hắn cưỡng ép đệ xuống này phản xạ có điều kiện giống như hoảng sợ không hắn không phải thật rõ di chia ta còn có màu xanh lam hoa bị n ạ hơn nữa thí nghiệm dụng cụ cùng nhân viên nghiên cứu khoa học còn ở ạ xạ cờ xạ dinh không có những này coi như trốn về đi vậy chỉ là trốn đi c á i gạ cũ mù giản quét về phía một bên lùi về sau bóng người mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh cho ta ngăn trở bọn họ dám lùi về sau một bước ta lập tức làm nổ bên trong cơ thể ngươi q u ỷ huyết nhường ngươi hẳn phải chết c á i gạ cũ vốn nhìn thấy trình độ như thế này chiến đấu như thế vốn cũng muốn theo trốn nhưng nghe nói như thế sắc mặt trắng bệnh hắn không nghi ngờ chút nào mù giản có thể làm được cầu sinh dục vọng áp đảo tất cả chỉ có thể nhắm mắt xoay người vừa vẫn thấy đầy mặt kinh nộ xì nạ dù gạ hòa dị nị ạ thiên sứ nó xem ra chỉ có thể chọn cái này quả hứng、đúng. c á i gà c ủ cắn răng một cái m ố a đao đón nhận gì n mỹ hạ mà mù dặn thì lại nhân này hỗn loạn khoảng cách thân hình hóa thành một vệt bóng đen cấp tốc hướng dinh thự phương hướng bỏ chạy cùng lúc đó này vượt xa người thường lý giải kịch liệt chiến đấu sản sinh to lớn nổ vàng cùng phá hoại rốt c ụ c kinh động hạ xạ cờ xạ trị an sức mạnh toàn bộ quảng trường dường như tao nổ động đất cửa hàng cửa sổ thủy tinh rồn rập nổ tung mảnh vỡ rơi ra mấy tòa kiến trúc vách tường bị sóng trùng kích năng lượng chấn động sụt mái ngói hào, hào hào rơi xuống một chỗ bên kia phát sinh cái gì một đội các h t cảnh sát liên l ạ tục lăn lộn bắt đầu cưỡng ép xua tan sợ hãi vạn phần dân chúng trên đường phố gào khóc cầm thanh tiếng thét trói thai liên tiếp mọi người giẫm đạp đá vụn mạch vụn hoàng không chọn đường chạy trốn toàn bộ quảng trường rơi vào một mảnh khủng hoảng cùng trong hỗn loạn ở giữa chiến trường tàn di dư cùng cổ cờ s ị b ổ kịch chiến đã đến gây cấn t ổ độ nguyệt chi hô hấp bảy chi hình ách kính một chiếu cổ cờ s ị b ổ vung lên quỷ chi nhận năm đạo to lớn sóng trùng kích hình quạt quét ra vô số hình c u n g t i ể u sóng trùng kích tùy theo hiện lên nhật chi hô hấp bốn chi hình ảo n h ậ t hồng bóng người của hắn trở nên hư huyễn lấy bước tiến xuyên toa ở trí mạng nguyện nhận trong kẽ hở đồng thời rút ngắn khoảng cách vô dụng ở ta thông thấu thế giới trước mặt động tác của ngươi nhìn một cái không sót gì cụ cờ s ị b ù a quát lệnh dự phán tản di diệu điểm đến lưới dao chém ngang khen mắt thấy muốn chém đến tản di diệu ạ nụ bị cá mỹ lập tức làm ra phản ứng cùng quỷ nhận lại lần nữa điên cuồng va chạm hạ mòn gợn sóng đốn lửa cùng năng lượng nổ tan đem xung quanh mặt đất lại lần nữa cậy mở sâu hoang khe hai người dưới chân phiến đá vỡ vụn thành tương mạnh b ù i bằng ngập trời mà lên cụ cờ s ị b ù a cảm thụ trên thân đao truyền đến sức mạnh cùng cái kế ước chế tái sinh hạ mòn gợn sóng trong mắt tham lam cùng phẫn nộ càng sâu cây đao này sức mạnh vốn nên thuộc về ta chương bốn mươi sáu ta đối tác ngươi đang làm gì chương bốn mươi sáu ta đối tác n g ư ơ i đang làm gì ầm ầm chiến đấu kịch liệt dư âm bao phủ thứ phương đem vách tường t r u n g quanh chấn động sụp rút k h í dư huyết quỷ thuật bị tách ra tạm ổ phòng nghiên cứu hoàn toàn bại lộ ở dưới bầu trời đêm không tốt tạm ổ tiểu thư ơ n g các ngươi đi mau rút k h í dịu nhìn về phía sau nắm n ở rủ cổ tạm ọ i ổ vội vã bảo hộ ở trước người n ở rủ cổ cảm nhận được ca ca rơi vào khẩu chiến muốn đứng dậy đi hỗ trợ ừ nàng chỉ về chiến trường tràn đầy bảo vệ ca ca quyết tâm nợ rủ cổ không được người thương còn không tốt tạm ổ ố n chặt lấy nàng cụ cờ sĩ b ộ sáu con mắt khóa chặt bại lộ phòng nghiên cứu thì ra là như vậy hắn nhìn về phía t ả n dị dự tử trên người tìm tới cái hở xem ra ngươi quan tâm đồ vật là ở chỗ đó n g u y ệ t nhận xuất hiện giữa trời nhắm thẳng vào tà m ô đám người đừng hỏng t ả n dị dịu l ử a g i ậ n trong lòng bạo phát trên c h á n h ỏ a diễm v ầ n bắt đầu sáng r ự c t i ê u đốt hai đao chạm vào nhau v ù n g nổ ra dung trời nổ vang ngay trong nháy mắt này cụ cờ sĩ b ộ thông qua thông thấu thế giới rắc vào dưới nhìn thấy một cái làm hắn chấn động một màn a đủ bị cả mị đao thân đao bên trên hiện ra một cái hồ người đầu sói hư lên bóng người đây là cái gì cụ cờ s ị bồ khiếp sợ nhìn chằm chằm cái kia hư ảnh À n ụ bị ca mị hư ảnh nhìn chăm chú hắn âm thanh tràn ngập miệt thị xem ra thông thấu thế giới nhường ngươi thấy ta vốn nên thuộc về ngươi b u ồ n cười coi như không có dọ gì chia coi như không có ta ngươi cũng vĩnh kém xa hắn ngươi người phản bội này vĩnh viễn chỉ có thể sống ở đệ đệ trong bóng tối bốn trăm năm ngươi vẫn như cũng là cái kia đấu kỵ thành tính rắt rưởi cụ cờ s ị bồ nghe nói như thế phẫn nộ tới cực điểm ta so với tên kia cường ta mới là mạnh nhất nguyệt chi hô hấp bát chi hình nguyệt long lâm mỹ c ổ cỡ sĩ bồ gầm thét lên một đạo hình cung c h ạ m kích quét ngang nửa cái chiến trường mà tới tiểu tử mới vừa đến hiện tại ta vẫn ở thích hướng hắn nhịp điệu chiến đấu hiện tại là thời điểm kết thúc chiến đấu anu bị c ả mỹ đem tự thân kiếm ký cùng t ả n di g i ữ tinh thần hoàn toàn d u n g hợp t ả n di dịu nhiệt độ kịch liệt lên cao thần đao thân đao cũng bắt đầu đường đỏ tỏa ra nóng rực nhật chi hô hấp thập nhất chi hình nhật vượng chi long đầu múa hắn không lại lóe lên tránh mà là hóa thành một cái thiêu đốt rừng rực pháo hoa long trước mặt nhằm phía cái kia vòng tử vong chi nguyệt đòn đánh này là vịt sút sản sinh s ó n g trùng kích đem chu vi mười mấy mét bên trong đổ nát thê lương hết mức h ấ t bay bụi mù tràn ngập bên trong tàn di giữ thân hình ổn định lại lần n ư ợ chuyển hướng cổ cờ xì bồ ộ tiểu tử chúng ta từ thằng nhóc t h ò lọ mũi xanh tiên nơi đó học được kỹ xảo mới có thể làm cho thông thấu thế giới không phản ứng kịp a nụ bị cả m ì ở tàn di giữ trong đầu gầm thét lên tàn di giữ trong đầu thêm ra rèn mịt kiếm kỹ rõ ràng a nụ bị cả m ì ý đ ồ thân đau lên sấm xét cùng hà mòn gợn sóng đang rệ tốc độ đột phá cực hạ lôi chi hô hấp nhất chi hình sấm xét lói lên đây là dung hợp a nụ bị kiếm k hạ mòn gọn sóng năng lượng cùng lôi chi hô hấp trung cực hàm nghĩa cụ cờ sị bộ thông thấu thế giới càng hoàn toàn không có cách nào bắt lấy này đạo công kích quy tích cái gì cái tốc độ này một nói ánh đao màu vàng n óng lóe lên một cái rồi biến mất Sì. một viên khuôn mặt giữ tợn đầu bay lên cao cao cụ cờ sị bộ sáu con quỷ nhãn bên trong tràn ngập khó có thể tin biểu hiện làm sao có khả năng đây là lôi chi hô hấp ánh đao x é rách và t á o của hắn một nhánh cũ nát trúc sáo lăn xuống trên đất một bên khác cãi gà cụ cùng dì ni ạ chiến đấu cũng đến thời khắc mấu chốt cãi gà cụ vung v ẩ nhật luôn nao sấm xét quấn quanh thân đạo lôi chi hô hấp nhị chi hình đạo hồn nam đạo liên tiếp sấm xét c h ạ m kích trình hình quạt bổ về phía d i n i a ở trên người hắn xé ra vài đạo đ ấ m máu vết thương đi chết đi người tên giác rời ư này cải g ạ cũ cười lạnh sông lên trước chuẩn bị cho d i n i a một đòn trí mạng d i n i a cô nén đau đớn nhấc lên nhật luôn đau đ a n đỡ một lần nữa giơ súng lên quản vẫn chưa xong đây ẩm sock u ù n đánh gãy cải g ạ cụ thế tiến công tán đạn đánh trúng mở vai của hắn nhường hắn lảo đảo lùi về sau mà vào thời khắc này cải gà cụ nhận biết được xa xa chiến trường phát sinh tất cả cái kia đạo kim sắc sấm xét kia chớp cổ cờ xị bồ bay lên đầu một chi hình sấm xét lóe lên cái gà cụ trận mắt lên không thể lao giả kia lại còn có cái khác đồ đệ nhưng khiếp sợ rất nhanh chuyển thành hoảng sợ kết nối với dây trí nhất loại kia tồn tại đều bị chặt đầu cái kia tóc đỏ kiếm sĩ mạnh như thế nào nhưng mà d i ni ạ không có cho hắn tiếp tục khiếp sợ thời gian ẩm lại là một thương ở giữa cái gà cụ bụng cái gà cụ tức giận múa đao phản kích lôi chi hô hấp tam chi hình tụ văn thành lôi dây đặc sấm xét trảm kích đánh út về phía dĩ ni ạ dĩ ni ạ không kịp né tránh lúc này t ạ mô nhìn thấy năm đó bị mụ dạn lừa dối sau mất khống chế công kích mình vô tội hài từ thời điểm cảnh tượng mẫu tính bản năng áp đảo tất cả thế ngàn cân treo sợi tóc t ạ mô vào tới chặt ở d i n i a trước người Xì xì xì. x ấ m xét chạm kích x é rách t ạ mô thân thể máu tươi tung tóe nhìn t ạ mô vì bảo vệ mình mà bị thương bóng lưng d i n i a trong đầu đồng dạng xuất hiện tuổi hấu thơ ký ức cái kia say rượu phụ thân vung vẩy nắm đấm đánh về phía mẫu thân mà ôn nhu mẫu thân cũng là như vậy chặt ở tuổi nhỏ trước mặt mình tại sao tại sao muốn bảo vệ ta dĩ n i ạ âm thanh run dậy t a mơ ổ quay đầu hướng hắn ôn nu ý sô cười máu tươi từ khỏe miệng t h à n g ra bởi vì ngươi nhường ta nghĩ tới ta hài tử hôn đản lại dám thương t ổ n t a mơ ổ tiểu thư rút khi dịu muốn rách cả mí mắt huyết quỷ thuật toàn lực bạo phát huyết quỷ thuật thị giác m ộ n g ảo cùng lúc đó nợ dù cổ cũng tức giận vào tới vớt s á t trực tiếp chụp vào cải g ạ c ủ bộ mặt huyết quỷ thuật bạo huyết hồng nhạt hỏa diễm tại trên người cải g ạ c ủ thiếu đốt nhường hắn thống khổ kêu thảm thiết lên rút khi dư cùng nợ dù cổ tức giận vây công cải gà cũ trong lúc nhất thời đem hắp chế liên tục bại lùi dĩ nỉ a nhìn bị thương tạm mọi ổ nhớ tới mâu thân trước khi chết ánh mắt ô n u phẫn nộ tràn ngập người cái này hôn đản hắn tiến lên dùng nhật luân đao chặt bỏ cái gà c ù huyết n h ụ sau đó thốt vệ uy huyết ở trong cơ thể hắn sôi trào hắn bắt đầu từ từ quỷ hóa vết thương bắt đầu khép lại sức mạnh cấp tốc hồi phục hắn thu được cái gà c ù bộ phận lôi chi hô hấp sức mạnh cùng tốc độ cái gà c ù bị vây công đến vô cùng chật vật trong lòng tràn đầy không c a m lòng đáng ghét nếu như ta sẽ một chi hình các ngươi đã s ố n chết hắn đồng thời viết hướng về cỗ cợ si bồ nếu như hắn chết cái tia tóc đỏ kiếm sĩ nhất định sẽ qua đến giết chết hắn. đến thời điểm nhất định đối với mình càng thêm bất lợi mà giờ khác này cổ cờ sĩ vô không đầu thân thể nhưng chưa ngã xuống ta chấp nghiệm ta còn chưa hoàn thành siêu việt mục đích của hắn nếu như không có cây đào kia ta tuyệt đối không thể so với hắn yếu cổ cờ sĩ vô đầu phát sinh vạn mèo g i ế t l à o gãy vỡ nơi cổ tuân ra vô số dữ t ậ n thịt mầm cùng gai xương hắn bắt đầu phát sinh dọa người dị biến dựa vào đối với siêu việt đệ đệ điên cuồng chấp nghiệm cước ép chống cự chặt đầu sự thực tiến vào càng sâu tầng quỷ hóa nguy rồi tạm dị trong lòng cảm giác nặng nề hắn có thể cảm giác được sức mạnh của đối phương không giảm ngược lại tăng quỷ hóa hoàn thành cô cửa sị bộ phát sinh gào thét lại là cây đao này nếu như không có nó ngươi căn bản không thể đánh bại ta cùng năm đó sư cú nhi dọ gì chia như thế hắn có điều là ỉ vào này thanh yêu đ á o thôi hắn bước về phía trước một bước nhưng mà một giây sau hắn đạp ở một mặt phá thoái cửa hàng trên gương trong lúc vô tình thoát nhìn lại làm cho hắn nhìn thấy chính mình giờ khắc này rán dấp một cái d o bịa thịt gai xương tạo thành xấu xí quái vật này xấu xí hình thái nhường hắn sửng sốt dư quan g bên trong đồng dạng nhìn thấy cách đó không xa ở gạch vụn bên trong chút sáo đó là hắn làm nhân loại thời điểm vì là dọ di chia tự tay chế tác cũ chút sáo cổ cờ xị bồ trong lúc hôn loạn theo bản năng tiếp được cái này khát vọng bốn trăm linh năm thần ao nhưng mà ngay ở hắn nắm chặt trôi đao thời điểm ạ nụ bị cả mị ý thức xâm nhập hắn tinh thần chết cũng nhường ngươi chết được rõ ràng phủ đầy bụi ký ức trực tiếp rót vào cổ cờ xị bồ đầu góc đó là bốn trăm linh năm trước do gì chia cùng nó gặp gỡ cảnh tượng không ý ức không, không, không thể cổ cờ sĩ vô tiếp thu được đoạn này ký ức tinh thần phòng tuyến triệt để tan vỡ hắn bốn trăm năm đến trở thành quỷ không ngừng trở nên mạnh mẽ lý do chính là cái kế dọ di chia chỉ là dựa vào thần đào cớ mà bây giờ nhưng ở chân tướng trước mặt bị vô tình miệt nát nguyên lai、like、hắn ghen ghét đố i truy đuổi từ đầu đến cuối đều là một cái hắn vĩnh viễn không cách nào với tới bóng lưng hắn độc giết đệ đệ làm tất cả xem ra chỉ là một chuyện cười a a a a hắn phát sinh thống khổ gào ghét hắn nhìn mình giống như quái vật hai tay vừa nhìn về phía tàn di dịu tấm kia cùng dọ dỉ chĩa có mấy phần rất giống trên mặt không có trào phúng chỉ có bình tĩnh hắn nhìn về phía cái kia trúc sáo bốn trăm năm đến chết đều cất giấu nó trở thành sẽ có một ngày siêu việt dọ dỉ chất cổ cờ sĩ bồ phát sinh tan vỡ tiếng cười cổ cờ sĩ bồ chấp n i ệ m cùng chiến ý vào đúng lúc này tan thành m â y khói hắn từ bỏ c h ố n g lại âm thanh khàn khàn nói với t ả n di dị dịu rút ra ngươi đ a o dùng dỏ dỉ chĩa kiếm chiêu h i ể u rõ ta đi t ả n di dị dịu trầm mặc t đầu rút ra chính mình cái tia đem đen kịp nhật luôn a o hắn hít sâu một hơi bày ra thức mở đầu nhật chi hô hấp thập chi hình huy huy ân quang sau khi trung thân nhảy một cái hóa thành ánh nắng mang theo tỉnh hóa tất cả hắc ám quyết ý xuyên qua cổ sĩ bồ thân thể lần này cổ sĩ bồ không có bất kỳ chống lại ở ngọn lửa nóng bỏng bên trong hắn nhìn thấy ánh nắng chiều bên dưới. Để、đệ đệ dọ g ì chệ thổi trúc s á u ôn nhu gò má bốn trăm n ă m đô kỵ hối hận cùng thống khổ vào đúng lúc này đều chiếm được giải thoát hắn thản nhiên tiếp bị tử vong xấu xí thân thể ở ánh mặt trời giống như hỏa diễm bên trong từng t ứ c từng t ứ c tiêu tan thượng u y ệ n chi nhất thuku nhi mãi kikats ở này nên đón trung quốc mà mù giản từ lâu bắt được hắn cần thí nghiệm dụng cụ cùng nhân viên nghiên cứu làm hắn nhận biết được cổ cờ sĩ vô cùng tạm dị giữa ác chiến đang xây thời điểm quyết định một lần nữa chạy về chiến trường kiểm tra tình huống nhưng mà làm hắn đến chiến trường thời điểm cảnh tượng trước mắt nhường hắn triệt để sửng s t cổ cờ sĩ bồ cái kia xấu x í quỷ hóa thân khu không hề chống lại đứng ở tản dị g i ữ trước mặt nền cổ được lục ta đối tác cổ cờ sĩ bồ ngươi đang làm gì mù g i ả n phát sinh tức giận kêu gào nhưng mà cổ cờ sĩ bồ hoàn toàn không để ý đến tùy ý hỏa d i ễ m thôn vệ thân thể của mình đang lúc này mấy đạo cường h ã n khí tức từ phương xa cấp tốc tiếp cận ở nơi đó hãy mợ dị mạ giật ủ mẹ âm thanh văng lên hắn vung vẩy t r ủ y sát hướng về mù dạn mà đi kỳ sạt xù tại chúng trụ rốt cục chạy tới nham trụ phong trụ viêm trụ trụ nước bọn họ nhìn tàn tạ khắp nơi dường như phế tích hạ xạ cờ xạ đường phố cùng với giữa sân cái kia cầm đao mà đứng tóc d à i dối tung đỏ s â m bóng người đều là đ ầ y mặt khiếp sợ bọn họ cũng nhìn thấy cái kia mặc màu trắng âu phục mù giản mù giản nhìn thấy chúng trụ chạy tới sắc mặt thay đổi hắn không chút do dự mà đối với bên người nạ kìm hạ lệnh đem chúng ta truyền tống về vô hạn thành lập tức kỳ xù gì mù giản gen gỗ c ủ kỳ u dù dịu giận dữ h ế t vô hạn thành lối và ở dưới chân triển khai các mạ đồ tản di d ị kỳ xa su tái các ngươi chờ đó cho ta hắn phát sinh đoán độc hô to ta nhất định sẽ trở về đến lúc đó các ngươi đem nên đón chân chính tuyệt vọng chúng chủ muốn truy kích nhưng đã quá muộn mụ dàn ở thời khắc x u ố n g còn chỉ kịp đem một bên cái gà cù cùng kéo vào vô hạn thành chương b 7 n mươi ụ dàn đứng ở dưới ánh mặt trời chương b 7 n mươi ụ dàn đứng ở dưới ánh mặt trời đáng ghét vẫn là c h ậ một m bước x ì n ạ rủ gà h ọ a sang ệ mi nắm chặt n ắ m đ ấ m nghiến răng nghiến lợi nhưng rất nhanh lực chú ý của bọn họ bị cách đó không xa tình huống thu hút tới ở phế tích bên trong dù khi d i ữ chính cẩn thận từng ly từng tí một ôm bị thương tạo mọi ổ mà nợ rủ cột h ì lại ngồi xổm ở một bên lo âu nhìn vị này cứu gì n h ạ nữ tính dĩ nỉ ạ thì lại quỳ một chân trên đất trên người còn sót lại quỷ hóa dấu vết ồ còn có ba con cá lọt lưới à? ông trụ ủ rủ t è n trẻn bày ra hình thái chiến đấu đối phó trình độ như thế này kẻ địch hoa lệ ta một người đã đủ rồi các loại tàn dị dị phản ứng lại lập tức xông lên phía trước mở hai tay ra chặn ở nợ rủ cổ trước mặt nàng là em gái của ta nàng sẽ không làm thương tổn bất luận người nào tàn dị dịu đi ra phong trụ xì nạ rủ gã họa sang nơi em mi giận g ữ hét quỷ chính là quỷ không có ngoại lệ cái tên này làm sao như vậy quen thuộc a nu bị kami ở tàn d ị đầu hóc nói dĩ nhiên ở bảo vệ quỷ n g ư ơ i cái này hôn đ à n biết đang làm gì sao ngươi cũng phản bội k ỳ s xà s ù tại sao không ta tuyệt đối không có phản bội k ỳ s xà s ù tái dĩ n h i ê ạ lần thứ nhất như vậy kiên định nhìn thẳng sang n ệ mi con mắt không có lùi bước xì nạ dù g ạ họa s a n ệ mi chính là bởi vì ta không có phản bội vì lẽ đó ta muốn nói xin lỗi với ngươi xa n ệ mỹ nghe được d i nhi a gọi thẳng chính mình tên đầy đủ trong lòng tối s â m lại loại này xa cách xưng hô nhường hắn nhớ tới cái k i ê n máu tanh bụi tối sau hai người quan hệ triệt để cắt đứt cái gì xin lỗi n g ư ơ i c ú t n g a y cho ta xa n ệ mỹ quyết định trước tiên bảo vệ đệ đệ nhường hắn cùng quỷ phân do giới hạn dĩ nhi a thì lại tiếp tục nói năm đó mẹ biến thành quỷ thời điểm ta không nên như vậy nói ngươi ta càng không nên nói ngươi giết mẹ thế nhưng hiện tại ta rõ ràng d i nhi a âm thanh nghệ nào tạm hồ tiểu thư lại như năm đó mẹ như thế vì bảo vệ chúng ta chặn ở chúng ta trước người ngươi năm đó nên hạ xuống bao lớn quyết định mới làm như thế trọng yếu là nàng nắm giữ đem quỷ biến trở về nhân loại nghiên cứu năng lực nếu như năm đó có như vậy thuốc mẹ thì sẽ không dĩ nhi ạ âm thanh run dày sau khi nghe xong xin ạ rủ gạ họa sang n i em y nội tâm ở kịch liệt dấy ruột đối với quỷ t h ù hận đối với đệ đệ lo lắng còn có năm đó đối với giết chết mâu thân canh cánh trong lòng nếu như thật sự có thuốc có thể làm cho quỷ biến trở về nhân loại nếu như năm đó mâu thân có thể được cứu nhưng hắn là phong trụ hắn gặp quá nhiều bị quỷ tàn sát dân chúng vô tội tín h i ệ m q u chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày đủ nham trụ hải mở dị mạ r ầ i ù mệ thanh â m trầm thấp vang lên đánh vỡ này căng thẳng đối lập chuyện như vậy không bằng n h ư ờ n g chúa công đại nhân tới quyết định đi cái khác trụ lẫn nhau đối diện cuối cùng đều thu hồi đao Hai ngày sau, dinh thự. đình hí thì tĩnh nghiêm trình. sau, nửa ngoan quan Udusi Udusi ngồi viện, di di với lại ngồi di người, ngồi Liên với ngày trong tàn cùng ní cùng cùng Nờ yên tàn bên ngoắn gã là tà quỷ mẫu dịu. dịu dự dột dù kỳ kỳ trước mặt cả cô cỡ ở ở ạ, ạ xạ xạ loại này không tính là gì mọi người giúp ta cảm tạ ạ nù bị c ả mị m i ễ n hạn cho tới vấn đề bồi thường u d u s i kỳ gia tộc hội gánh chịu có tổn thất các gã tiếp tục nói đối với chúng ta gia tộc tới nói không tính đại sự gì không cần có áp lực trong lòng chúa công đại nhân tàn dị d i cảm ơn nói coi như n g ư ơ i chúa công biết lý lẽ ạ nù bị c ả mị âm thanh ở tàn dị d i trong đầu vang lên có điều lại nói lấy ta đối với mụ giản cái k i a quỷ nhát gan hiểu rõ hắn nếu dám nói câu nói như thế này nói do hắn đã có cái gì lá bài tầy ạ nù bị ca mị ngữ khí trở nên nghiêm nghị tàn dịu gật, gật đầu đem lời nói c h u y ề n đạt cho ở làm các vị t ạ m ồ nghe vậy nàng mở miệng nếu như ta không có đ o á n sai ngu dàn sát xuất lớn đã tìm tới màu xanh lam hoa bị ngạ màu xanh lam hoa bị ngạ ưu vô xì kỳ cạ gạ vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên tạng thì lại giải thích c á n cái nói màu xanh lam hoa bị ngạ là một loại cực kỳ hiếm thấy bá hoa có người nói đó là một loại có thể làm cho quỷ thoát khỏi ánh mặt trời nhược điểm thu được hoàn mỹ thân thần bí thực vật cánh hoa hiện ra thâm thúy màu xanh lam nó chỉ ở hoàn cảnh đặc biệt giới mới sẽ mở ra hơn nữa các loại tàn dịu đột nhiên đánh gãy t ạ mọi ổ trong mắt mang theo không xác định tạm hồ tiểu thư ngài mới vừa nói loại c i a hoa nghe tới rất giống mẫu thân ở nhà thường thường hái một loại rau dại tạm hồ quay đầu nhìn về phía tàn di dịu n g ư ờ i gặp loại này hoa tàn di dịu nỗ lực hồi ức ta nhớ tới khi còn bé mẫu thân thường thường sẽ đi trên núi hái một loại lam đoá hoa màu tím sau đó làm cho nhà ta người ăn nợ dù cổ dùng ngón tay thì lại phủi đi đầu suy nghĩ sau đó đáng yêu chỉ t r ỏ thật giống đang nói đạo kia món ăn phi thường mỹ vị tạm hồ thì lại kích động nói nếu như ta có thể được loại này hoa làm nghiên cứu tài liệu cùng với quỷ huyết dịch làm nghiên cứu là có thể chế tạo ra nhằm vào mụ dàn thuốc đặc hiệu、thể. Tụt ưu sĩ kỳ c ả gạ nghe trầm tư chốc lát sau đó làm ra một cái quyết định trọng đại như vậy ta hy vọng tạm ổ tiểu thư có thể chính thức cùng kỳ s á t sù tài hợp tác ta sẽ vì ngươi cung cấp dụng cụ thí nghiệm mà ngươi cũng cần chúng ta bảo vệ cùng ủng hộ dù khi dịu muốn nói điều gì nhưng bị tạm ổ nhẹ nhàng ngăn lại ta đồng ý tạm ổ kiên định nói nếu như ta nghiên cứu có thể trợ giúp cho càng nhiều người ta đồng ý dâng ra tất cả, cả các gạ hài lòng gật đầu lập tức chuyển đề tài có điều nếu mụ dạn rất khả năng đã chiếm được màu xanh lam hoa bị n g ạ chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm túc c h u y ê n lệnh xuống đảng tập sơn cuối cùng chọn lựa sớm bắt đầu đồng thời khởi động cấp bậc cao nhất kế hoạch huấn luyện hết thẻ kỳ s ạ s ụ tại thành viên để cho chủ lãnh đạo bên dưới tham gia cường hóa huấn luyện hồ điệp ú c bên trong z e n i t z đang nằm ở trên giường bệnh dưỡng thương ánh mặt trời xuyên tấu h qua cửa sổ tung ở trên mặt của hắn nhưng vẻ mặt của hắn nhưng dị thường âm u cãi gạ cụ sư minh z e n i t z nắm đấm nắm chặt ngươi làm sao có thể làm sao có thể phản bội ra, ra giáo dục g e n i t z quân cổ sắc xì nộ vụ nhẹ giọng an ủi cô sao vươm bươm t i ể u thư cãi gạ cụ sư minh hắn th cô sasino bù gật ủ không đành lòng gần giấu là căn cứ người chứng kiến báo cáo hắn tự tay giết chết đội trưởng của chính mình sau đó nương nhờ vào quỷ z e n i t z nhắm mắt lại nước mắt theo gõ má lướt xuống hắn nhớ tới cái kia nghiêm khắc nhưng yêu thương lão nhân r a r a c ủ h ỏ a gì m à gì gõ dịu giáo dục r a r a nói qua lôi chi hô hấp người truyền thừa muốn bảo vệ người yếu thủ hộ chính nghĩa z e n i t z âm thanh run r à y nhưng là sư h ứ n h hắn hắn làm sao có thể đang lúc này một con cá sủ gà gà giặt bay đến bên cửa sổ mang đến chúa công truyền lệ a gà su mạ g e n i t ca sủ gà gà giặt dùng nhân loại âm thanh nói Chúa công một tháng sau y ệ n truyền đàng tập thấy t sơn dưới sân huấn luyện phi thường nắng nhiệt tất cả mọi người nghe hãy mợ dị mạ giật ủ mệ âm thanh vang lên từ hôm nay trở đi các người đem tiếp thu như địa ngục huấn luyện t ạ kỳ ô cùng mòn sạch dĩ nhiên thông qua cuối cùng chọn lựa đứng ở đội ngũ bên trong trong mắt tràn ngập đ ồ u t r í kk a a nói qua chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ người trọng yếu t ạ k ỳ ô nắm chặt n ắ m đấm chúng ta tuyệt không thể kéo kk a a chân sau mòn sạch đồng dạng kiên định nói ở nham trụ sân huấn luyện tàn di dư chính đang đẩy một khối m ỏ m đá lớn mà ở bên cạnh hắn z e n i xý nổ s ụ kẹ các loại mỗi người đẩy một tảng đá lớn phổ thông đội viên nhưng là từng người dơ tảng đá huấn luyện sức mạnh là tất cả kỹ xào cơ sở hãy mợ dị mạ giữ mệ ở một bên chỉ đạo tàn dị dịu n g ư h i kiếm kỹ đã đủ mạnh nhưng cơ sở sức mạnh còn cần tăng lên tàn dị d i ữ cắn răng kiên trì trên chán m ồ h ô i như mưa rơi làm trụ tàn dị dịu đồng thời cũng sẽ chỉ đạo những đội viên khác hạ mòn gọn sóng hô hấp yếu l i n h là tàn dị d i ữ kiên nhẫn giải thích nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề bất luận hắn làm sao giáo dục những đội viên khác đều không thể nắm giữ hà mòn gọn sóng cách hô hấp nhưng mà làm hắn kinh h ỉ là tạ kỳ ổ cùng bọn s ấ lại có thể cảm nhận được loại kia đặc thù rung động cả cảm giác được tạ kỳ ổ hưng phấn nói trong thân thể có cái gì đang lưu động ta cũng là cái cảm giác này rất ấm áp m ò n sách đồng dạng vui mừng kêu lên thật sao quá tốt rồi tàn dị dịu kích động không thôi xem ra chúng ta cả mã đổ gia tộc quả thật có loại này thiên phú này rất bình thường a n u bị k a mi ở tàn dị dịu trong đầu nói hát mòn gợn sóng là đặc thù sức mạnh cần nắm giữ nhật chi hô hấp hoặc là thể nội có hà mòn gợn sóng hạt giống mới có thể nắm giữ có điều ngươi có thể dạy bọn họ một ít ta từ những người khác nơi đó học được kỹ xảo huấn luyện tháng ngày bên trong tàn dị dịu cùng các mỗi cái trụ trong lúc đó quan hệ cũng đang lặng lẽ biến hóa âm trụ ủ r ủ tẻn trẻn trên sân huấn luyện t ả n dị dịu đang dạy đông đảo kỳ sạt sụ tại phổ thông đội viên biểu diễn từ ạ nù bị cả mị nơi đó học được kiếm chiêu kỹ xảo thiên nguyên ở một bên quan sát trong mắt tràn đầy tán thưởng không hổ là dương trụ loại này hoa lệ kiếm thuật quả thực nhường ta nhìn với cặp mắt khác xưa nhìn thấy t ả n dị dịu như vậy để tâm chỉ đạo phổ thông đội viên thiên nguyên thái độ phát sinh rõ ràng chuyển biến từ đây âm trụ đối với tạm dị dịu thực lực cùng phẩm cách đều tán đồng thường thường chủ động truyền thụ cho hắn một ít nhị dạ kỹ xảo chiến đấu cùng hà trụ ở chung bên trong mù ý trí dị tàn dị dịu đối với hà trụ tổ kỳ tủ mù ỷ tri dịu nói đúng không mù ỷ tri dịu n g h i ê n g đầu khả năng là bởi vì ngày hôm nay trợ giúp một cái lạc đường h ả i tử đi trợ giúp người khác vui sướng liền sẽ báo lại đến trên người mình tàn dị dịu ôn hòa cười nói đây chính là vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy vui sướng nguyên nhân mù ỷ tri dịu ngần người nguyên bản chỗ chống ánh mắt bên trong có ánh sáng chỉ nguyên lai、like. là như vậy a tàn dị dịu chủ động tìm tới di n i ạ cùng san n ệ mỹ huynh đệ kiên nhân ở giữa hai người đều giải ở hắn ôn hòa khuyên vào dưới san n ệ mỹ rốt cục lý giải di n i ạ nội khổ tâm trong lòng huynh đệ hai người tiêu tan h i ể m khích lúc trước mà ở thời gian nghỉ ngơi tàn dị dịu thường xuyên cùng m ị dịu kỳ hữu dù d thi đấu ăn đồ ăn liền bình thường cao lanh ý gụ dỗ ổ bạn này cũng bởi vì luyến trụ mà bị kéo vào tham dự mỗi lần nhìn thấy tàn dị dịu bị những này đại dạ dày vương tuấn h sắt dán g dấp tất cả mọi người sẽ ồn ào cười to như vậy hằng ngày ở chung bên trong tàn dị dịu lại như hắn tên gọi dương trụ như thế làm phát sáng mặt trời nhỏ nhớ nguyên bản từng người vì là chiến các trụ trong lúc đó quan hệ trở nên càng thêm chặt chẽ một năm sau vô hạ thành ở vô hạ thành các góc vô số quỷ ảnh bắt đầu sinh động đâu đâu cũng có quỷ nhãn bên trong khát máu hương quang mù dàn đứng ở trong phòng thí nghiệm trước mặt bày ra một bình tỏa ra lam quan dược tề rốt cục rốt cục hoàn thành mù dàn trong mắt tràn ngập điên cuồng màu xanh lam hoa bị ngạn hoàn mỹ dược tề hắn không chút do dự mà đem dược tề uống một hơi cạn sạch sức mạnh kinh khủng từ trong cơ thể hắn bạo phát toàn bộ vô hạn thành đều ở chấn động t ị c h liệt mù dàn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người bắt đầu hướng về hoàn mỹ sinh vật chuyển biến ha ha ha na kim mù dàn cười lớn hạ lệnh đem ta truyền tống đến mặt đất ta muốn d ư i ánh mặt trời chứng minh chính mình hoàn mỹ. tiếng tỉ bà v ă n g lên không gian vặn vẹo biến hóa mù dàn bóng người xuất hiện ở diện bên trên lúc này đông phương chính bay lên luồng thứ nhất tạ x a hì mặt trời mới mọc ánh mặt trời vàng trói tung hướng về đại địa cũng tung ở mù dạn trên người ha ha ha ha mù dàn mở hai tay ra khởi ra quần áo và đồ dùng hàng ngày cười lớn ta rốt cục trở thành hoàn mỹ sinh v ậ n giờ khắc này hắn tắm rửa ở dưới ánh mặt trời chương bốn mươi tám vô hạn thành cuối cùng quyết chiến thượng chương bốn mươi tám vô hạn thành cuối cùng quyết chiến thượng thái dương chính liệt nóng dựng mặt trời thiêu nướng đại địa kịp một xủ gì mụ dàn đứng ở dưới ánh mặt trời cảm thụ m ỗ i một tấc da thịt bị ấm áp soi sáng cảm giác n g a n năm hắn lần thứ nhất như vậy thản nhiên tắm rửa ở ánh nắng bên trong hoàn mỹ đây mới thực sự là hoàn mỹ ta đã vô địch rồi hắn nói nhỏ khoe miệng bay lên bệnh t r ạ n g nụ cười hắn cảm giác mình là đứng ở vạn vật đỉnh điểm duy nhất chân thần trở lại vô hạn thành bên trong mụ dàn tỉ mỉ chọn chính mình cảm thấy giỏi nhất tôn lên sự hoàn mỹ cao quý âu phục cứ việc thời điểm giá trị giữa hè hắn cũng không để ý chút nào như vậy chúc mừng tân thần trận đầu diễn xuất liền từ chặt đức kỷ s ả sụ tài đầu bắt đầu đi mù dàn trong mắt xuất hiện tàn nhẫn v i ý hắn hàng đầu mục tiêu chính là cái kia cùng hắn có đối nghịch ngàn năm một bức xỉ kỳ bộ tộc chỉ cần giết người chúa công kia kỳ x à xụ t h ì sẽ rắn mất đầu rơi vào h ố n loạn đến lúc đó hắn lại đem cái kia gọi ca mạ đổ tản di di ệ t tiểu quỷ cùng hắn các đồng bạn kéo vào vô hà thành dùng vô cùng vô tận quỷ biện tiêu hao hết thể lực của bọn họ nhuồn bọn họ ở tuyệt vọng bên trong chết đi cỡ nào kế hoạch h o à n mỹ mù dàn bước ra bước tiến bước đỉnh cấp người mẫu tẩu tú bước tiến, bức tiến h ư ớ n về một bức x kỳ dinh tự phương hướng đi đến hắn thậm chí tận lực vận dụng huyết quỷ thuật ở quanh thân lên một trận vô hình chỉ vì tuyên cao chính mình người vương giả này trở về ẩm ụ tụ sĩ ký dinh thự dày nặng cửa lớn bị hắn dùng huyết quỷ thuật xa xa mà đánh văng ra hắn chậm rãi bước vào đ ì n h viện dưới chân quý báo dày da đạp ở đường dốc đá lên phát sinh lanh l ả n h cách cách âm thanh nương theo bên thai một n g à n năm đến lần thứ nhất ở ban ngày nghe được tiếng ve hai loại âm thanh đan sen vào nhau ở hắn nghe tới l à n h ư vậy dễ nghe làm hắn tâm thần thoải mái nhưng mà hắn không có chú ý tới làm hắn bước vào dinh thự phạm vi thời điểm góc định viện một con bí mật con mắt màu đỏ ngòm trăng giấy chính không tiếng động mà nhìn kỹ hắn đó là rút hy d i huyết quỷ thuật tạo vật mắt tận trí nhãn tìm tới kỳ bùa sù dị mù dạn kỳ sạt sù tại tổng bộ trong một gian phòng bí mật khác rút hy d i hai mắt nhắm nghiện thông qua huyết quỷ thuật đem nhìn thấy cảnh tượng cùng chung cho kỳ sạt sù tại tất cả mọi người một năm qua hắn chưa bao giờ đình chỉ qua dùng chính mình huyết chính mình quỷ thuật hiệp trợ kỳ sạt sù t ạ i yêu cầu của hắn chỉ có một cái tận mắt thương t ổ n t ạ mà ổ tiểu thư cái g ạ cũ cùng kỳ bùa sù dị mù dạn biến thành cho bụi vì lẽ đó hắn một năm qua chưa bao giờ đình chỉ chế tạo thị giác bựa chú. chú đã thành kỳ s ạ sù ta tin được thành viên tiêu phối thậm chí ngay cả mỗi một con cạ sủ gái gạ giặt trên đùi đều cột đặc chế phủ liền ngay cả luôn luôn đối với quỷ hận thấu xương phong trụ xì nạ rủ gạ h ỏ a xạ nệm ì không thừa nhận cũng không được này huyết quỷ thuật nhanh và t h i ệ n tính nó đã thành so với c ạ sủ gái gạ giặt bản thân càng hiệu suất cao tình báo mạng lưới thêm nữa gần một năm qua toàn quốc quỷ v ậ t hoạt động giảm mạnh b ả y thành kỳ xạ sụ từ lâu phát hiện nguy cơ toàn viên trận địa sẵn sàng đón quân địch toàn viên chú ý mục tiêu đã xuất hiện toa độ chúa công dinh thự toàn viên hướng về chúa công dinh thự xuất kích lặp lại toàn viên xuất kích giờ khác này vô số đeo bữa chú đội sĩ cùng cả sụ gãi gạ giạt đều tiếp thu được cảnh báo rút khi giữa âm thanh thông qua bữa chú ở mỗi một cái đội viên trong đầu vang lên trong nháy mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch k ỳ s ạ sụ tại thành viên bất kể là đang làm gì đều lập tức thả xuống trong tay tất cả hết tốc lực hướng về cùng một phương hướng chạy đi mà dinh thự bên trong mụ dạn đối với này còn không biết gì cả hoặc là nói hắn căn bản khinh thường một cố thản nhiên đi vào bức s ì kỳ nhà chính vừa nhìn liền thấy đến cái kia mang ngồi ở trên hành lang nam nhân hắn khuôn mặt bục nát màu tí vết tích hầu như bao trùm lửa mặt bên cạnh còn ngồi một vị tóc trắng dịu dàng nữ tính. chính là ubssi kỳ đương đại chúa công ubssi kỳ ca gậy ạ cùng thê tử của hắn tiên âm nói như vậy chúng ta vẫn là lần thứ nhất gặp mặt đây kỳ b u ồ n xù gì mù dạn các gạ âm thanh bình tĩnh mà ôn hòa phản phất đang chiêu đãi một vị đường xa mà đến khách nhân nhìn dáng dấp ngươi đã có thể dưới ánh mặt trời hành động đương nhiên mù dạn khinh bị cười nói tiếp làm sao đã linh cảm đến muốn chết ở đây lẳng lặng chờ ta vị này thần linh thẩm phán sao hắn cố ý cường điệu thần linh hai chữ sau đó đắc ý hất cảm lên dùng soi mói ánh mắt đánh giá cả gậy ạ ta có thể không giống ngươi xấu x ấ đến nhường ta liền nhìn nhiều đều cảm thấy buồn nôn. các gã không có nhân hắn x ỉ nhục mà nổi giận chỉ là kể rõ gia tộc số mệnh ta tổ tiên cùng ngươi là đồng nguyên huyết thống chính là bởi vì ngươi tồn tại chúng ta ưu bác sĩ kỵ bộ tộc mới bị thần linh hạ xuống nguyền rùa chúng ta bộ tộc sinh ra h ả i tử phần lớn không sống hơn trẻ mới sinh thời kỳ hắn dừng một chút tiếp tục nói chúng ta chỉ có thể cùng thần quan bộ tộc đời sau thông gia để cầu huyết thống pha loãng cùng thần linh che chở nhưng dù cho như thế gia tộc chúng ta nam nhân cũng chưa bao giờ có người sống quá ba mươi tuổi nói tới chỗ này các gã ức chế không được kịch liệt ho khăn lên một ngụm máu tươi từ trong miệm tuân ra nhuộn đỏ trước mặt sàn nhà thiên âm vội vã khẽ vớt phía sau lưng hắn không biết mùi vị m ũ dạn nhìn hắn trong mắt tràn đầy t r n g trọc này liên quan gì tới ta xem ra người bệnh liền đ ầ u góc đều đồng thời cảm hóa lây nhiễm hắn dùng ngón tay trò chỉ trỏ chính mình huyện thái dương ta chưa từng gặp cái gì thần linh cũng chưa từng bị cái gọi là thần phạt qua nói cứng cũng là cây đ a o kia cái kia tự xưng ả n ụ bị cả mị ra hỏa nói đến đây m ũ dạn đâm vào chính mình huyện thái dương máu tươi chảy ra nhưng nụ cười trên mặt hắn nhưng càng thêm xán lạ nhưng hiện tại ta kỳ mụ dạn đã trở thành hoàn mỹ sinh vật、thần. ở trước mặt ta không đáng nhắc tới bây giờ cũng là trước cái kia kế thừa dọ gì chia sức mạnh tiểu quỷ có thể theo ta tách vào tay chỉ cần hắn không ở ta chính là vô địch hắn cuồng ngạo cười to đón lấy đánh ra ngón tay vết thương dưới ánh mặt trời trong nháy mắt khép lại liền vết tích cũng không lưu lại ha ha ha ha xem đi bất tử bất d i ệ t ta hiện tại thực sự là này đến không được hắn hưởng thụ loại này chúa tể sinh chết mau cảm giác chuẩn bị thưởng thức trước mắt cái này mà bệnh cuối cùng tuyệt vọng nhưng mà ubc kỳ cạ trên mặt phản mà chỉ có mỉm cười hắn sở dĩ nói nhiều như vậy chỉ là vì ngăn cản mù giãn chờ đợi người kia đến mụ à dàn nụ cười cứng ở trên mặt hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía âm thanh khởi nguồn phương hướng dinh thự lối vào ánh mặt trời bị một bóng người ngăn trở người kia trên t h á n rừng rực đỏ vằn thiêu đốt hỏa diễm tóc dài mang ngày văn đông hai trong tay c ầ m tỏa ra điểm xấu khí tự hát đao nhất là người ta sợ hãi là hắn cặp mắt kia một con mắt con ngươi là tản dị dịu nguyên bản màu nâu mà m dù cho m n dạn trở thành hoàn mỹ sinh vật nhìn thấy cái kia cùng dọ dỉ trịa miệng thân ảnh giống nhau như lúc cũng bỗng dưng run lên ngươi tại sao lại ở đây Ả nụ b ỉ cả mì âm thanh từ tàn di dự trong miệng truyền ra mang theo bốn trăm n ă m tích lũy h o á n h ậ n nghe mù giản chúng ta đợi bốn trăm n ă m rốt cục lại lần nữa tóm lại ngươi ta là nghĩ như thế giới ngươi ở bốn trăm n ă m hang động trong năm tháng hắn lãng quên thân phận chân thật của mình coi chính mình chính là Ả nụ b ỉ cả mì bản tôn mà bây giờ cùng tàn di dự hoàn toàn dung hợp ký ức mảnh vỡ rốt cục ghép lại hoàn chỉnh hắn là hờ ấn đờ hóc thu phân thân là cái kia xuyên qua c h ư giới chấp hành sứ mệnh tồn tại ở trong đầu của hắn hệ thống nhắc nhở âm chuyển đến trước mặt đóng vai nhân vật ạ nụ bị cả mi nhiệm vụ trước mặt phụ trợ chọn lựa người ca mã đồ tản dị d ự chém giết kỳ bùn sủ dị mù d ả n chung kết quỷ thời đại t ố t ta hiện tại liền đem ngươi đưa đi địa ngục a nubi kami âm thanh vừa ra tản dị dịu bắp thị toàn thân phát lực trên người cột nặng n g h ề v ấ n luyện khối sắt bị thần lực đánh văng ra đang khối sắt phát sinh một tiếng sắt thép va chạm âm thanh rơi xuống đường dốc đá lên đập ra một cái hố nhỏ a mù d ả n thấy cảnh này phát sinh một tiếng kinh ngạc gọi tiếng cứ việc hắn đã trở thành hoàn mỹ sinh vật nhưng đối mặt này cũng quen thuộc như thế bản năng hoảng sợ vẫn để cho thân thể hắn run lên cấp tốc chạy khỏi nơi này dung hợp h nụ bị ca mỹ sức mạnh tàn di dịu trực tiếp đổi kịp mụ dạn bước tiến trực tiếp xuất hiện đến mụ dạn đường chạy trốn phía trước mụ dạn chỉ lo nhìn lại nhìn xung quanh phía sau làm phản ứng lại đã không kịp Xì, xì. một tiếng khiến người sờn cả tóc gáy đâm xuyên âm thanh vang lên mụ dạn trực tiếp đụng vào nằm ngang ở trước mặt hắc đao bên trên lưới đao sắc bén từ cái mông của hắn xuyên qua mà qua trực tiếp cho mụ dạn cái mông thông cái đối với xuyên đi đâu mụ dạn a nụ bị ca mỹ âm thanh từ tàn di dịu trong miệm truyền ra mang theo chảo phúng đây là chính người đụt vào a a a đau quá ta không muốn c h ế ta mù giản phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn máu tươi từ vết thương tuôn ra nhuộm đỏ mặt đất cho dù trở thành hoàn mỹ sinh vật loại này xuyên qua thương vẫn như c ũ n h ư ờ n g hắn thống khổ và phần càng làm cho hắn không cách nào nhịn được l à làm tự xưng là hoàn mỹ tồn tại lại bị người từ như vậy khuất nhục vị trí xuyên qua mù giản này vừa mới bắt đầu đây a nubi ca m u cười lạnh đang lúc này ầm ầm ầm xung quanh chuyển đến đinh t h a i nhức g ó c tiếng bước chân hãi mợ dị mạ g i ặ ủ mệ b y bóng người dẫn đầu xuất hiện ở dinh thự ngoại vi trong tay truy sát tầng tầng đập xuống đất chúa công đại nhân tiếp theo viêm trụ rèn gỗ cụ kỳ u du dịu trụ nước tổ mì ẩ ca r ư u phong trụ xì nạ rủ gã tọa xạ nệ mì các loại chúng trụ liên tiếp chạy tới z e n i x inosuke j i nị hạ các loại kỳ sạt s ủ tại viên cũng theo sát phía sau đem toàn bộ dinh thự bao quanh vây nốt cảm nhận được tình cảnh này m ù g à n trên mặt thống khổ chuyển thành mừng như điên nụ cười hắn cấp tốc lùi về sau ha ha ha ha quá tốt rồi tất cả đều đến t a m ư u kế thành công kỳ sạt sù tinh nhuệ toàn bộ tụ tập ở đây nạ kìm mụ g à n điên quần má hô to hiện tại đem bọn họ toàn bộ kéo vào vô hàn thành tranh không trung vang lên bị h o a tì b à dây âm một giây sau mọi người dưới chân mặt đất bắt đầu v ặ n v ẹ o biến hình không gian như là sóng nước nhộn nhạo lên tất cả mọi người cẩn thận Hồ vua kì ca gà l ớ nhưng n đã quá muộn vô số truyền t ố n g môn ở mọi người dưới chân mở ra t ạ n d ị dịu chúa công đại nhân mọi người nương theo mọi người tiếng kêu gạo bao quát t ạ n d ị dịu chúng trụ cùng với hết t h ể kỳ sạt sụ tại thành viên toàn bộ bị hút vào dưới chân truyền t ố n g môn bên trong tất cả mọi người bắt đầu ở này vạt mèo không gian bên trong không dừng lại rơi mọi người phát hiện mình thân nơi một cái quỷ dị khó lường kiến trúc bên trong vô hạn thành nơi này kiến trúc kết cấu hoàn toàn vi phạm lẽ thường cầu thang đổi chiều ở trên trần nhà gian phòng bốn phương tám hướng đều có vô số quỷ ảnh chuyển động lật lên mà ở mê cung này giống như không gian nơi sâu xa chuyển đến mụ dạn đắc ý tiếng cười đ i ê n cuồng hoan n g h ê n đi tới ta lĩnh vực ở đây các ngươi đem đối mặt vô cùng vô tận quỷ biển mãi đến tận kiệt sức tuyệt vọng mà chết Chương 49, vô hạn thành, thành, thành bên trong mỗi người đều cảm nhận được mất trọng lượng cảm giác nhà a a a không thiếu niên nhẹ đội sĩ phát sinh sợ hãi dích ảo ở không q i tắc rơi dụng này bên trong mất đi phương hướng mà cùng lúc đó vô số chỉ cả sụ gà gà rặt cũng cùng bị cuốn vào chúng nó sắc bén kêu to ở quỷ dị này không gian bên trong phi hành nhưng v u ấ n luyện thành quả vào đúng lúc này hiện hiện mọi người ổn định hô hấp chu cấp các cường giả trước tiên trên không trung điều chỉnh tốt tư thế bọn họ hoặc là dẫm đạp nhanh chóng s ẹ t qua vết tưởng hoặc là dùng cách hô hấp cưỡng ép xoay xoay người mềm mại rơi xuống đất theo sát phía sau nhưng mà đôi vợ chồng này chỉ là người bình thường ở này biến ảo không gian bên trong dây dụng sắp mặt từ lâu chẳng bệnh chúa công nạn nhân tàn dị dị trên không trung một cái vươn mình hạ mòn gọn sóng cách hô hấp vận chuyển tới cực hạn hắn một cái nắm ở cạ gãy hạ một cái tay khác vững vàng mà nâng đỡ thiên âm hắn hai chân hơi cong rơi rụng trên đất lực xung kích cực lớn bị hắn dùng cách hô hấp hoàn mỹ tan mất hắn cấp tốc đem hai người đ ỡ lấy nhưng mà còn không chờ hắn thở ra một hơi c h a n h một tiếng bị h o a tì bạ dây vang bọn họ ở vùng không gian này lập tức biến hóa xung quanh cảnh tượng bắt đầu chuyển biến cùng xung quanh phòng ốc kết nối trong phòng từng con từng con dị dạng xấu xí q u ỷ từ bên trong chui r a gạo thét hướng ba người lập tới vô hạn thành nơi sâu xa mụ dàn quần ngạo tiếng cười ở bên trong vang vọng đây là ta cố ý vì người thiết kế mưu kế cạm mạ đổ tàn dị dịu là che chở ngươi cái tia phiền toái chúa công bị ta quỷ dây dưa đến chết vẫn là vứt bỏ bọn họ đến giết ta cái này thần gánh vắt vứt bỏ chúa công không nghĩa đồ đến đi tuyển đi nhường ta xem ngươi nam án vô số quỷ quái phát sinh gào thét từ bốn phương tám hướng gào thét v ọ t tới liền ngay cả chúa công phu nhân thiên ầm cũng đông dưng hai mắt nhắm nghiền ôm chặt c ả g ã y ạ à. à, chỉ bằng những n à y liền hình thái đều duy trì bất ổn thấp kém phẩm cũng nghĩ dây dưa đến chết chúng ta a nụ bị ca mị âm thanh ở tản di d u trong đầu văng lên tràn ngập xem thường tản di d u đối mặt này cảnh tượng ụ vũ sĩ kỳ cạ gạ làm ra thân là chúa công quyết định không cần lo chúng ta đi giết mù dạn đây là người làm trụ sứ mệnh quỷ chiêu đã gần trong găng t ứ c thanh hôi gió mạnh phả vào mặt tàn dị dịu nhận biết rõ ràng nói cho hắn những quỷ này là bị huyết quỷ thuật cưỡng ép thôi hóa ra dị dạng quái vật chỉ có số lượng sức mạnh hôn tạp mà hối loạn hắn không để ý đến mù dạn kêu gạo cũng không có nghe theo cả gạ mệnh lệnh chỉ là bình tĩnh rút ra nhật luân đao cùng ạ nụ bị đao song đao ngang ở trước người hắn sát mặt trầm tĩnh màu vàng hà mòn gọn sóng năng lượng theo hắn cánh tay chạy xuôi bao trùm ở hai cái thân hắn nhớ tới trụ nước tổ mỹ ổ cạ dày hụt cái kia phòng ngự tuyệt đối một chiều sau đó đem cùng hàm mòn gọn sóng kết hợp hạ mòn gọn sóng thủy chi hô hấp thập nhất chi hình hạ mòn gọn sóng l ạ o lấy hắn làm trung tâm một vòng màu vàng gọn sóng khuyết tán ra đến cái kia gọn sóng trong nháy mắt bao trùm cả phòng tàn dị dịu lực đạo bạo phát song đao hóa thành vô số đạo tàn ảnh b á b á b á b á b á c ù n g b ạ o ánh đao chút xuống màu vàng hàm m n gọn sóng năng lượng đương theo mỗi một lần vung chém bạo phát bóng đao của hắn như gió mạnh giống như ở quỷ nhóm bên trong xuyên qua song đao nhanh tay nhánh mắt à à à. đập tới đám quỷ quái còn chưa phản ứng lại liên bị này điên cuồng ánh đao cắt thành mảnh vỡ tàn dị d i hai mắt tỏa ra màu vàng cùng hào q u a n g màu tím dường như sắt thần g i a n g thế tụ tụ s ỉ kỳ vợ chồng kinh ngạc mà nhìn trước mắt cảnh tượng những kia nguyên bản khiến người tuyệt vọng quỷ nhóm ở tàn dị d i trước mặt liền như tờ giấy giống như yếu lối ánh đao tung hành hạ mòn gọn sóng lưu chuyển tàn dị d i kiếm kỹ như nước chảy mây trôi mỗi một đao đều mang theo hà mòn gọn sóng tịnh hóa sức mạnh đem đập tới quỷ nhóm chém chết ngăn ngắn trong vài hơi thở bên trong cả gian phòng mấy trăm có quỷ ở dưới đ n mù dàn tiếng cười im bặt đi gian phòng bên trong lại lần nữa khôi phục yên tĩnh nhưng tản di d ị u biết đây chỉ là tạm thời càng nhiều quỷ chính đang vô hạn thành bên trong bắt đầu kết nối hắn nhất định phải lập tức hành động dù khi dịu tiên sinh hắn thông qua cuốn ở trên người bầu chú cùng trải rộng tại vô hạn thành bên trong c ả sủ gái g ạ giặt thành lập thị giác liên tiếp vô số g i á c rối phức tạp hình ảnh tràn vào đầu góc của hắn treo ngược lầu cát i á c rối phức tạp cầu thang vô hạn kéo dài hành lang một khúc cứ việc nơi này cấu tạo vi phạm lẽ thường nhưng ở dù khi dữ hết quỷ thuật b ê n giới hết thể đều trở nên có thể thấy rõ ràng hắn có thể xem đến cái khác chủ cùng các đội viên vị trí bọn họ cũng từng người rơi vào cùng quỷ khổ chiến nhưng n g ư ờ i vấn đề khó đặt tại trước mặt hắn có thể lập tức lên đường đi chém giết mù dạn có thể ụp xì kỳ vợ chồng làm sao bây giờ đem bọn họ ở lại chỗ này không khác nào đem hai con cựu con ném vào bể sói hắn nhất định phải làm ra lựa chọn là bảo vệ chúa công bị tươi sống tiêu hao thể lực vẫn là bỏ xuống bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ trọng yếu nhất tàn dị giữa ánh mắt trở nên vô cùng kiên định hắn lựa chọn toàn bộ đều lớn chúa công đại nhân thiên âm phu nhân đắc tội rồi tàn d i ữ a âm thanh trần ổn mà mạnh mẽ hắn không chờ hai người đáp lại liền cuối người cẩn thận từng ly từng tí một mà đem ốm yếu c ả gậy hạ vác h ọ c đến trên lưng mình vận dụng hàm ọ n gợn sóng bảo vệ thân hình tiếp đó hắn chuyển hướng thiên âm phu nhân phu nhân thỉnh theo sát ở bên cạnh ta nắm lấy ta gốc áo ta sẽ dùng hàm ọ n gợn sóng hô hấp bảo vệ các ngươi thiên âm phu nhân kiên định gật đầu ta rõ ràng thỉnh nắm c h ặ t ta bất luận phát sinh cái gì cũng không muốn b u ô n g tay sau một khắc hắn căn cứ c ả sủ gạ gạ giặt cung cấp tầm nhìn khóa chặt khoảng cách gần nhất n a m trụ hải mở dị mạ giữ u mệ ở vị trí hai chân bỗng nhiên phát lực、vâng. hắn trực tiếp cắt ra gian phòng vết tưởng hướng vào một cái vô hạn kéo dài vạn v è o hành lang ốn khúc bên trong tranh tiếng t ì bà lại v ă n g lên trước mắt hành lang ốn khúc bắt đầu điên cuồng vạn m è o nguyên bản đi về nham trụ phương hướng con đường biến thành một bức thâm hậu vết tưởng đồng thời nàng đem nham trụ c h u y ể n t ố n g càng xa hơn mà hai bên trái phải trên nóc phòng mới quỷ chiều lại lần nữa rít gào hiện lên tàn dị dưới ánh mắt s ắ c bén nhật chi hô hấp hai chi hình bích la thiên hắn gánh vác chúa công phía sau theo phu nhân ánh n a o nhưng như mặt trời chói trang bốc lên vạy ra hoàn mỹ nóng rực vòng cung xông vào trước nhất quỷ vật bị đốt vì là cho tàn bước chân hắn không dừng song đao quét ngang ở quỷ nhóm bên trong mạnh mẽ g i ế t ra một cái đường đi nạ kìm không ngừng kích thích bị h o a tì bà không gian tầng tầng lớp lớp biến hóa thử đem hắn vây chết khi thì trời đất quay cuồng trọng lực n i ư n đ ả o khi thì hành lang co rút lại đ è ép mà đến khi thì dưới chân sụp đổ vượt sâu hiện lên nhưng tàn dị dịu như cái kia thường sơn triệu từ long phụ thể gánh vác chúa công hai người tuy h á m sâu vạn quân t r ù n g đây nhưng không thể kháng chúa công ta tàn dịu định đem hộ người chu toàn Viên vũ. phối hợp hà mòn gợn sóng lực lượng khi thì ở vương góc trên vách tường cấp tốc chạy khi thì đạp lên rơi dụng đá vụ nợ m lực ánh đao lướt qua quỷ vật rồn rập tán loạn càng không một người có thể gần hắn trong vòng ba bước hắn đánh vác không chỉ là hai người trọng lượng càng là toàn bộ kỷ xà xù tại tương lai cùng hy vọng vô hạn thành nơi sâu x a nhất kỵ bột xù dị mụ i ạ n hai tay cắm ở trong túi quần mụ i ạ n xuyên thấu qua nạ kìm tầm nhìn nhìn tình cảnh này trên mặt nói đùa dần dần biến mất sắp chết dãy rùa mụ dạn hừ lạnh một tiếng ở hắn một bên một cái ôm bị họa tì bà nữ nhân mở độc nhãn ngồi ngay ngắn, chính là nạ kìm. Trong mắt của nàng, rõ ràng hiện ra thượng huyền cùng tứ chữ mà ở trước người của nàng đứng ba bóng người cầm đầu là s ắ c mặt càng thêm bệnh trạng trong tay hai cái liêm đ a o dầu tạt rổ trong mắt của hắn khắc thượng huyền cùng nhất bên cạnh hắn đạ kỳ trong mắt con số như cũng là lục nàng chính đầy mặt cuồng nhiệt mà nhìn mù dạn vì hắn hoàn mị thân thể mà than thở cái thứ hai là ôm mấy cái hoa mị q u ỷ dị sử ấm trong miệng nói lẩm bẩm dài ô cổ hắn thăng cấp thành thượng huyền tri nhị cái cuối cùng nhưng là khắp khuôn mặt là ngạo mạn cái gà cù trong mắt của hắn là thượng huyền tri tam cụ cợ xị bồ cái kia rất rời thật là làm cho ta thất vọng mù giản âm thanh nghe không ra h ỉ nộ có điều không quan hệ hắn liếc mắt một cái trước mặt này mấy cái mới lên cấp thượng huyền tuy rằng thực lực kém xa cổ cờ s i bộ cùng hạ cá dạ nhưng đối với hắn mà nói đã đầy đủ bởi vì chính hắn chính là vô địch nạ kìm mù giản nhàn nhạt m ở m i ệ n g đem bọn họ đưa đến từng người đối thủ trước mặt đi đi nhường trận này cuối cùng tiết diệu trở nên càng náo nhiệt một ít tuân mệnh nạ kìm kích thích dây đàn d Zai ạ utazo dạy cô cái gà cụ thân ảnh biến mất ở tại chỗ bị truyền tống đến vô hạn thành các góc sau đó hắn thông qua nạ kìm thị giác lại lần nữa nhìn thấy t à n dị dịu mang theo hai người ở trong quỷ triều sông khắp trái phải cảnh tượng c ả mạ đổ t ạ n dị dịu ta muốn nhìn một chút ngươi có thể che chở cái kia hai cái phiền thoái chống đỡ đến khi nào chờ ngươi tiêu hao hết thể lực trở nên yếu đuối thời điểm ta sẽ đích thân mù giản trong tay nắm hở đưa ngươi nghiền nát nhưng mà hắn quên một chuyện một cái đủ để lật đổ hắn toàn bộ hoàn mỹ mưu kế trí mạng b i ế n số trải rộng vô hạn thành trên không không ngừng có hay không thảm t â m mắt còn có kỷ xa xù tại cạ xù gài gà giặt trên đùi đều cột rụt hì di thị g á c đùa chú giờ khắp này tạm dị dịu như chiến thần cụ thể gánh vác chúa công mang theo phu nhân ở vạn quỷ tùng bên trong bảy và bảy ra xung phong bóng người chính thông qua c ả sủ gải gạ giạt thị giác rõ ràng phóng ở mỗi một cái kỳ xạ s ủ tại thành viên trong đầu là t ạ n dị dịu ca ca tạ k ỳ ổ cùng mòn sạch ở một chỗ gian phòng bên trong mới vừa dùng hàm ò n g ọ n sóng cách hô hấp tỉnh hóa một bầy nhỏ tạp ngư quỷ khi thấy trong đầu hiện lên cảnh tượng thời điểm s ắ c mặt hai người đại biến ca ca hắn hắn c ó n g lấy chúa công đại nhân mòn sạch kinh ngạc t ố t lên chúng ta nhanh đi trợ g ú t tạ kỵ ổ quyết định thật nhanh không chút do dự nào hắn đối với bên người đồng dạng khiếp sợ các đội viên giống to tất cả mọi người đi theo ta bảo vệ chúa công đại nhân cùng d ư ơ n g trụ. là một bên khác theo đ ộ tiến t mạnh theo đ ộ tiến t mạnh hạ sĩ bị giả ý nổ sủ kẻ chính hưng phấn dùng s o n g đao đem một con quỷ chém thành hai khúc t hưởng thụ này vô tận giết chóc thị n h y ế n một giây sau tàn di dịu bóng người ở trong đầu hắn thoáng hiện c ả cú h a ở kỳ d ộ gặp nguy hiểm hắn bị thật nhiều thật nhiều quỷ v â y nốt ý nổ sủ kẻ hô to phải đi giúp hắn hắn bắt đầu hướng về tàn di g i phương hướng tụ tập thiếu gì ca nạ ổ không có dư thừa lập tức hướng về trong đầu cảm ứng được phương hướng phóng đi một chỗ khác gian phòng bên trong x i nạ rủ gã họa di nị ạ chính hai tay cầm thường súng đối với đập tới quỷ nhóm liên tiếp xà kích nham chi hô hấp một chi hình xà văn nham s o n g cực di nị ạ vung v ề nhật luôn lao vận dụng cách hô hấp sức mạnh đem vài con thử từ mặt bên đánh lén quỷ nhất đao lưỡng đoạn trải qua tạm ổ i trị liệu hắn đã có thể sử dụng cách hô hấp bái nham trụ vi sư tàn d i dịu tiền bối nhìn thấy trong đầu gánh vác chúa công vợ chồng sung phong bóng người di nị ạ cắn chặt hàm răng ta cũng phải đi trong lúc nhất thời vô hạn thành bên trong trình diễn kỳ lạ một màn vô số phân tán ở các nơi từng người vì là chiến phổ thông kỵ s ạ sụ tại đội viên như thu được thống nhất chỉ lệnh bắt đầu từ bốn phương tạm hướng hướng về cùng một cái tâm điểm điền cùng tụ t ậ p bọn họ hoặc phá tan vết tưởng hoặc nhảy xuống đài cao con đường sáng tỏ mục tiêu nhất trí rút khi dịu làm tốt lắm vô hạn thành bên trong một chỗ gian phòng tạm hồ lấy ra chuẩn bị kỹ càng r ư ợ c tề nhìn trong đầu tình cảnh không nhịn được than thở rút khi dịu nhắm hai mắt trên trán nổi gân xanh đang toàn lực duy trì cái này khổng lộ thị giác mạng lưới ừ dám làm tổn thương tạm hồ tiểu thư hữu đản một cái cũng đừng nghĩ chạy vô số âm thanh ở vô hạn thành các nơi vang lên hội tụ t nạ kìm tiếng tì bà tay đều nhanh bắn ra đốn lửa thời gian dài giới biểu diễn trở nên gấp gáp mà hỗn loạn không gian lấy trước nay chưa từng có tần suất điên cuồng biến nào vách tường bay lên mặt đất sụp đổ thử ngăn cản các đội viên hợp lại nhưng vô dụng ở dù sự tinh chuẩn hướng dẫn dưới các đội viên luôn có thể tìm tới mới con đường tránh khỏi trí mạng cạm bẫy kiên quyết không rời hướng về trung tâm áp sát vê anh t à n dị dịu một đao liệt nhật hồng kính đem trước mặt quỷ triều dọn trống rốt cục hắn nhìn thấy nhóm đầu tiên chạy tới bóng người là tạ ky ô cùng m à u sạch ka chúng ta đến huynh đệ hai người mang theo nhiều đội viên v ọ t tới ở t à n dị dịu xung quanh kết thành một cái giản dị trận hình phong ngự dùng ham m n gọn sóng lực lượng chống đỡ từ cánh vọt tới quỷ tiếp theo ka nạ ô ị nổ sụ kẹ càng ngày càng nhiều phổ thông đội viên chạy tới tàn dị dịu t h ấ y thế không do dự nữa hắn cẩn thận mà đem cả gạ thả xuống giao do sau đó chạy tới vài tên đội viên trọng điểm bảo vệ tụ t vua xỉ kỵ cả gạ tuy rằng thân thể suy yếu nhưng nhìn cái này vì bảo vệ hắn giết ra đường máu thanh niên cùng với từ bốn phương tám hướng tới rồi trợ giúp các đội viên không khỏi viền mắt ư ớ tát tàn dị dịu cảm tạ ngươi c ả gạ âm thanh run r ẩ y nhìn thấy mọi người như vậy đ o à n kết ta đã không có tiếng ố i không chúa công đại nhân dân tỉnh tàn dị dịu vĩnh viễn không quên hắn nhìn chung quanh một vòng nhìn thấy mỗi một cái vì bảo vệ chúa công mà vọn tới đồng bọn nội tâm dâng lên vô tận cảm động cùng sức mạnh hắn rơi lên thật cao trong tay s o n g đao nhật luân đao trên người màu vàng hà m ọ n gợn sóng cùng thần đao hết đao c ả cụ tỏ hóa rừng rực hồng quang mang h ò a lẫn hắn đối với mọi người phát sinh một tiếng vang vọng đất trời gào thét tất cả mọi người bảo vệ chúa công phá trận giết địch ừ, ừ ừ ừ ừ đáp lại hắn là tại chỗ kỳ xa sủ t à i đội viên dung trời di cạo xích khí vào đúng lúc này đạt đến đỉnh điểm t ạ n dị g i hướng về vô hạn thành nơi sâu xa nhất hướng về mụ dạn khởi sướng tổng tiến công chương năm mươi vô hạn thành cuối cùng quyết chiến hạ chương năm mươi vô hạn thành cuối cùng quyết chiến hạ vô hạn thành nơi sâu xa nhất kỳ buồn sủ dị mù dạn xuyên tấu qua nạ kìm tầm nhìn tức giận nhìn chính đi tới vô hạn thành thâm nhập t ả n d ị dịu cùng với cùng vô số kỳ s ạ t sụ tại đội viên thế không thể đỡ hướng về chính mình vị trí vào tới hắn kế hoạch ban đầu là đem kỳ s ạ t sụ tại phân cách sau đó dùng vô cùng vô tận quỷ biện từng cái tiêu hao đánh tan có thể hiện tại đám này trong mắt hắn t ầ m ngư nhưng bởi vì cái kia ca mã đ ổ t ả n d ị dịu vận thành một cỗ nhường hắn cảm thấy hoảng sợ sức mạnh xảy ra chuyện gì mù dạn trong giọng nói tràn ngập táo bạo hắn chuyển hướng bên cạnh biểu diễn bị hoa tì bà nạ kìm nạ k Ta nhưng cái kia cà mạ đổ e m tạm dị dịu bất luận không gian làm sao vạn vẹo bên nào đều có thể tìm tới đi về nơi sâu xa con đường đáng chết ngũ rắn nhìn cái kia càng ngày càng tiếp cận bóng người ý thức được chỉ dựa vào nạ kìm không gian điều khiển không cách nào ngăn cản hắn nạ kim lập tức rời đi vị trí của chúng ta ngu gian lớn tiếng hạ lệnh nếu ngăn cản không được bọn họ hợp lại vậy thì để cho bọn họ tới truy ta ở mê cung này bên trong tiêu hao hết thể lực của bọn họ theo vị trí nơi biến hóa hắn ý thức được hoàn mỹ kế hoạch chính đang hướng đi mất khống chế điều này làm cho hắn cảm thấy trước nay chưa từng có bờ b ự c cái k h á c thượng g ề n đây hắn đẻ xuống l ử a giận chuyển hướng nạ kim đem bọn họ truyền tống trở về h ồ i viên n h ư n g bọn họ đi chặn giết đám tia tạp ngư đường lui nhanh nạ kim độc nhãn tầm nhìn tại vô hạn thành bên trong nhanh chóng đội nàng đang nghĩ vâng theo mệnh lệnh đem phân tán đi ra ngoài thượng huyền một lần nữa điều động nhưng mà làm nàng tầm mắt khóa chặt ở một cái thượng huyền vị trí thời điểm động t á c nhưng cứng đờ m g i ả n đại nhân nạ kìm nghi hoặc nói thượng huyền tri tam cãi gạ cù hắn hắn làm sao liền mấy cái tạp ngư đều giải quyết không được sao n g m g i ả n không nhịn được q u á t hỏi hắn chết ngay ở chốc lát trước vô hạn thành một chỗ cùng trong phòng không gian vật mẹo cãi gạ cù bóng người bị truyền tống đến đây hắn ngắm nhìn một phía trong mắt tràn đầy lên cấp thượng huyền sau n g o m ạ n cùng tự đắc ở trước mặt hắn cách đó không xa đứng một cái cầm trong tay tế kiếm chinh chém giết quỷ thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn trùng trụ chủ, cổ s xa xì nô bụ ồ đối thủ thứ nhất là người sao năng lực cận chiến yếu nhất trụ mù i à n đại nhân cũng thật là cao để mắt người dĩ nhiên p h ả i để ta giải quyết người hắn liếm m ô i một cái đã bắt đầu tưởng tượng đem vị này mỹ lệ nữ kiếm sĩ bị ăn đi sau vị giữa lúc hắn chuẩn bị động thủ thời điểm một cái lạnh lẽo không mang theo cảm tình âm thanh từ phía sau hắn văng lên sư minh cái gạ củ thân hình hơi ngưng lại đột nhiên quay đầu lại chỉ thấy trong bóng tối agasu ma rèn hắn như cũng mặc trên người cái này mang tính tiêu chí biểu trưng vàng bạc tam giác y phục nhưng hắn giờ phút này trên mặt nhưng lại không nửa phần thường ngày nhu nhược kinh hoàng hai mắt của hắn sát khí uy nghiêm đáng sợ khuôn mặt bình tĩnh như cục diện đáng buồn từ quanh người hắn tỏa ra như thực chất sát khí thực sự là có khỏe hay không nhường ta dễ tìm a những năm gần đây ta nhưng là cả ngày lẫn đêm đều đang nghĩ muốn làm sao giết chết ngươi Zenith. gã gạ củ đầu tiên là s ư ớ n g sở lập tức bùng nổ ra xem thường cười to ha, ha ha ha người cái này chỉ có thể một chiêu rất rời cũng dám ở trước mặt ta nói loại này m ạ n miệng làm sao là lao già chết không ai che chở ngươi liền dám ra đây chịu chết sao hắn dùng ánh mắt khinh bỉ trên dưới đánh giá z e n i x ngươi xem một chút ngươi bộ này chết d á n g vẻ có điều cũng tốt ngày hôm nay ta liền tự tay thanh lý môn hộ đem các ngươi này hai cái rác rưởi thầy trò đồng thời đưa xuống địa ngục c á i gạ cụ z e n i x mở miệng lần nữa nhưng cái kia cố ẩn sâu sát ý từ lâu kiềm chế không được ngươi căn bản liền không xứng sử dụng lôi chi hô hấp ngươi nói cái gì c á i gạ cụ giận tí mặt hắn hận nhất người khác nghi vấn hắn thực lực lôi chi hô hấp là vì thủ hộ người yếu mà tồn tại gen x nhắm mắt lại đưa tay k h á c lên trên trôi lao mà ngươi nhưng dùng nó đến nước hiếp người yếu phản bội sư môn nương nhờ vào quỷ vật ngươi làm bẩn ra ra g à o hấn ngâm miệng cái gạ cù nổi giận gầm lên một tiếng dưới chân ánh chớp nổ tung thân ảnh biến mất ở tại chỗ đi chết đi rát rưởi hắn ngoài miệng rêu r a o lên nhưng vòng tới rèn n í h sau lưng trong tay nhật luôn đao mang theo sấm xét đâm thẳng rèn nít hậu h tâm đây là hắn quen dùng đê hèn đánh lén nhưng mà ngay ở hắn ra tay cùng trong nháy mắt rèn nít hai mắt bỗng nhiên mở đó là một đôi thế nào con mắt không có hoảng sợ không do dự chỉ có một mảnh tia chớp vàng lạnh leo xa ý lôi chi hô hấp nhất chi hình tiếng nói của hắn cùng tiếng xét h ò a làm một thể r ú t đao động t á c nhanh đến cực hạn thậm chí siêu việt thị giắc bắt giữ sấm xét lóe lên t h ầ n tốc vê anh một đạo rực rỡ đến mức tận cùng màu vàng ánh chớp trong nháy mắt xuyên qua cả phòng t i ê u chớp muốn đem cả vùng không gian x é rách hào quang chói mắt nhuần một bên chiến đấu cổ s ạ xì nổ bụ đều theo bản năng mà n h a o lại mắt làm ánh sáng tàn đi z e n i t x đã thu đ a o vào vỏ quay lưng phía sau mà cải gà cụ thì lại duy trì vọt tới trước đánh lén tư thế cứng ở tại chỗ trên mặt của hắn còn sót lại đắc ý cười lạnh một giây sau một đạo thanh máu từ hắn nơi cổ hiện lên cũng cấp tốc mở rộng đầu của hắn nương theo cái kia đông lại vẻ mặt chậm rãi lướt xuống rơi trên mặt đất lan vài vòng không đầu thân thể ầm ầm ngã xuống đất ở màu vàng ánh chấp dư âm bên trong cùng cái đầu kia cùng hóa thành cho bụi thuần sát thậm chí ngay cả một câu di ngôn cũng không kịp nói ra z e n i í t xoay người nhìn c á i gạ cụ biến thành cho bụi địa phương trong mắt cái kia sôi chảo sát y dần dần lắng lại hắn hai đầu gối mềm lún ngã quỵ ở mặt đất nước mắt rốt cục vỡ đê mà ra ra ra ta làm đến ta vì là ngài thanh lý môn hộ thực sự là cái rất、rưỡi. vô hạn thành nơi sâu xa mù gian biết được cái gạ cụ bị thuấn sát sau tức giận đến cả người run một cái mới lên cấp thượng huyền lại bị một cái rác rưởi một chiêu thuấn sát chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã chuyện đến nước này chỉ có thể chính ta lên hắn đã thông qua nạ kìm tầm nhìn quan sát hồi lâu c ả mạ đ ồ tản dị dù tuy rằng r ũ n g mánh nhưng đánh vác hai người ở vạn quỷ tùng bên trong x u n g phong thể lực tất nhiên tiêu hao rất lớn nạ kìm mù gian truyền đạt mệnh lệnh mới đem ta truyền t ố n g đến vừa mới cái kia tóc vàng tiểu quỷ cùng người phụ nữ kia trước mặt ta muốn trước tiên đem những n à y vướng bận trụ giải quyết từng người một rơi cuối c ù nhưng g lại đến c ậ m rãi t h ở thức ta đáng yêu mà n dị dịu. hắn không có phát hiện ngay ở hắn truyền tống rời đi một khắp đó một con xoay quanh ở gian phòng ở ngoài cả sụ gái gaza tàn dị dịu lòng mảy mẩn thông qua cột bưu trú đem tình cảnh này thu hết đáy mắt rốt cục bắt được cơ hội một chỗ khác gian phòng bên trong r ụ t k h i d ị hai mắt mở cái này vô hạn thành biến hóa cái t i ê u đạn bị h o a tì bà nữ nhân chính là hạt nhân tạng hổ tiểu thư mụ dạn rời đi nàng hiện tại là cơ hội tốt nhất ta biết rồi nàng không chút do dự mà cắt ra bàn tay của chính mình đỏ s ấ m máu tươi nhỏ xuống trên đất đi rút khi dịu vì là hai người quy hoạch ra đi tới nạ kìm vị trí ngắn nhất con đường một giây sau hầu như ở mụ dạn truyền t ố n g đồng thời tạng hổ cùng rút khi dịu bóng người xuất hiện ở nạ k ì phía sau huyết quỷ thuật hoá huyết thị giác mộng ảo hương thơm tạ mẫu đem dính đầy máu tơi ư bàn tay đột nhiên vung lên một cỗ mang theo kỳ dị mùi thơm xương máu bao phủ nạ kìm nạ kìm thân thể run lên bần bật, bật kích thích dây đàn ngón tay xuất hiện hỗn loạn ở cảm nhận của nàng bên trong tất cả cũng không hề biến hóa nàng vẫn như cũ trung thực chấp hành mụ i à n mệnh lệnh chuẩn bị đem hắn truyền tống đến rèn nịt đám người trước mặt nhưng mà ở tạ m ồ h u y ế t quỷ thuật dưới ảnh hưởng nàng không gian nhận biết đã v n m ẹ o hả qua ảnh biến nào mụ dàn bóng người xuất hiện ở một chỗ rộng rãi trên bình đài nhưng hắn nhìn thấy cũng không phải là cái tia tóc vàng tiểu quỷ cùng nhỏ yếu trùng tr mà là một cái cầm trong tay xiềng xích liên tiếp lưu hành truy vóc người khôi ngô như núi hai mắt chảy nước mắt tăng nhân nham trụ hãy mở di mạ giấc u mẹ ấy xảy ra chuyện gì mù g i ạ n trong mắt xuất hiện nghi hoặc nhưng mà hãy mở di mạ giấc u mẹ không có cho hắn bất kỳ suy nghĩ thời gian ở thông qua r ụ t hì d i ễ u đùa chú biết được kế hoạch sau h ắ n tử lâu chờ đợi ở đây đã lâu n a m mô a di đà phật hãy mở di mạ giấc u mẹ ấy miệng tụng p h ậ t hiệu trong tay lưu tinh truy nhưng mang theo thiên rít vung lại đây nham chi hô hấp ba chi hình nham k h chi ra truy sắt ở trong tay hắn hóa thành từ vong vòi rồng mang theo khí lưu thậm chí phát sinh máy bay trực thăng cánh quạt giống như ông long long khủng bố nổ vang hướng về mới vừa hiện thân mù dạn đập xuống giữa đầu vây anh mù dạn con người đột nhiên co vội vàng dùng tay cánh tay hóa thành xương dòi chống đỡ nhưng cái kia cố không gì địch nổi cự lực đem hắn phòng ngự nghiền nát đầu của hắn nổ tung cả người như một viên bị đánh bay đạp tháo kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài mạnh mẽ va xuyên mấy đạo vết tường sắp t e r ớ t ở một đầu khác bên trong mà ngay ở hắn vừa muốn rơi xuống đất thời điểm rút khí dịu cước ép tiếp quản nạ kìm thân thể quyền không chế hắn thông qua nạ kìm con m tango tiểu thư tranh tiếng t ì bà vang một đạo truyền thống môn ở mù dạn rơi dụng chỗ mở ra tango bóng người từ xa xuống dưới trong tay nàng nắm chặt một nhánh từ lâu chuẩn bị kỹ càng dược tề ống trích mạnh mẽ địa thứ hướng về mù dạn hậu tâm kim tiêm không trở ngại chút nào địa thứ vào tango dùng hết sức lực toàn thân đem cái kia ống dược tề toàn bộ chuyển vào kỷ b ộ sủ ù dị mù dạn thể nội a a a mù dạn phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết hắn có thể cảm giác được một cô dị vật cảm giác chính ở trong cơ thể hắn điên cuốn phá hoại hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo đã khắc phục ánh mặt trời hoàn mỹ tế bào ở này dược tề trước mặt dĩ nhiên phát sinh không thể lịch chuyển suy yếu n à y dược tề cũng không thể trực tiếp đem hắn biến trở về nhân loại ngàn năm quỷ hóa từ lâu nhường hắn sinh mệnh hình thái phát sinh bản chất thay đổi nhưng này dược tề nhưng cấp đoạn hắn gần như vô hạn sinh mệnh thời gian ở trên người hắn bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp trôi qua một giây tương đương với năm mươi năm làn da của hắn mất đi ánh sáng lộng lẫy tóc đen thui lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hoa dâm cuối cùng hóa thành trắng loá như tuyết tạc mọi ồ người tên k h n này mù d à đột nhiên xoay người phía sau lưng rối ra vô số sắc bén gai xương đâm hướng về gần trong gang t ứ c t ạ mọi ổ nhưng mà ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn hãy mợ d ì mạ giật ủ mẹ ấ y bóng người lại lần nữa từ trên trời giàn g xuống trong tay hắn c h ử y sắc quét ngang mà qua đem hết t h ể gai xương hết mức đánh nát lực xung kích lại lần nữa đem giả yếu mụ dạn mạnh mẽ đập bay ra ngoài mụ dạn trên không trung l a n l ộ t cuối cùng chật vật ngã xuống đất hắn dây rùa ngẩm đầu lên k h ắ p khuôn mặt là sợ hai hoán đ ộ n nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy trước mặt mình cách đó không xa một đạo không gian cửa từ từ mở ra là nạ kim huyết q u thuật nạ k mù dặn trong lòng xuất hiện mừng như điên hắn cho rằng là nạ k i ì m thoát khỏi k h ô n g chế đến đây cứu giá điểm ấy sai lầm nhỏ ta liền không tính đến nhanh đưa ta rời đi nơi này nay v ừ a vặn có thể làm vì chính mình chuẩn bị đường chạy trốn hắn liên tục lăn lộn hướng về cái kia phiến hy vọng cánh cửa phóng đi chỉ cần có thể đi vào hắn liền có thể chạy thoát chờ hắn khôi phục như cũ nhất định phải đem những người này ngàn đao bầm thây cửa lớn chậm rãi mở rộng trong đó một mảnh tối tăm làm hắn hầu như muốn một đầu đâm vào đi thời điểm trong bóng tôi sáng lên một đôi mắt một con là nhân loại nguyên bản màu nâu một con khác nhưng lập lòe sâu th một cái mái tóc dài màu đỏ bóng người cầm trong tay sông đao vắt ngang ở trước cửa phá hỏng đường đi của hắn bóng người t r ù n g điệp thiếu niên trong sáng cùng cổ xưa thần chỉ âm thanh huy nghiêm từ bên trong cửa xa xôi chuyển đến nơi này đủ quân số ngươi đã không đường có thể trốn mụ dàn thân thể cứng ở cửa hắn kinh hãi mà nhìn tấm kia cùng sô cù n g r ĩ dọ di chịa giống nhau đến bảy phần khuôn mặt c ả m ạ đ ồ tàn dịu d ị không không hắn đang nghĩ điều động sức mạnh cuối cùng phản kích nhưng tàn dịu đã cao cao giơ lên trong tay sông đao hắn hô hấp đạt đến trước nay chưa từng có bình tĩnh cảm nhận được không khí c u n g quanh lưu động có thể nhìn thấu mù d ạ n thể nội huyết dịch mỗi một lần nhịp đập thông thấu thế giới mở ra ở này trong suốt thế giới bên trong mù dạng giả yếu thân thể ở trong mắt hắn biến đến mức hoàn toàn trong suốt mỗi một nơi mạch máu mỗi một khối bắp thịt mỗi một cái bộ phận cấu tạo đều có thể thấy rõ ràng màu vàng h à m mọn gọn sóng cùng hạ nụ bị ca m ì t ử quang đan rệ quấn quanh cuối cùng hợp thành ở s o n g đao mũi đao hóa thành một vòng trước nay chưa từng có rực rỡ đến cực điểm thái dương từ vô hạn thành bắt đầu chiến đấu hã từ một chi hình đến m ư ơ i hai hình mỗi một chiêu đều đang vì cuối cùng này một đón tích chữ sức mạnh nhật chi hô hấp thập tam chi hình a nu bị ca mỹ cùng tản dị dịu âm thanh vào đúng lúc này hoàn mỹ đan sen vào nhau vang vọng toàn bộ vô hạn thành liệt dương viêm múa một đạo dung hợp nhật chi hô hấp hết thể chiêu thức cũng rót vào h á m m n g ọ n sóng trung cực c h ẳ n g kích hướng về cái kia giả yếu quỷ c h i thủy tổ chút xuống chương năm mươi một đại kết cục xong chương năm mươi một đại kết cục xong đạo kia dung hợp hết thể h à n g nghĩa c h ẳ n g kích hóa thành một vòng kết thúc thái dương đem giả yếu kỷ một sù dị mù dạn bao phủ ở tuyệt đối ánh sáng và nhiệt độ bên trong h ạ n cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo hoàn mỹ thân thể chính lấy một loại không thể cứu vãn tốc độ sổ đồ ta mù d dĩ nhiên vì là tại sao mù dàn âm thanh ở ánh sáng bên trong g à o thét tràn ngập h á n đ ầ u không rõ ta rõ ràng đã khắc phục ánh mặt trời ta rõ ràng đã trở thành hoàn mỹ sinh vật ta vì sao lại thua làm ngươi khoe chính mình vô địch thời điểm ngươi đã thất bại tàn dị g i ữ âm thanh bình tĩnh uy nghiêm cùng hạ nụ bị cả m ì âm thanh chồng lên nhau vì là cuộc chiến đấu này vẽ lên dấu c h ầ m tròn ngươi không phải là bị ta đánh bại mù dàn ngươi là bị chính ngươi cái k i a phần ngạo mạn đánh bại、Thật、sao hào quang rừng rực mù dàn bóng người ở trong đó từ từ hóa thành cho tàn chỉ còn dư lại cuối cùng t ê o gào tại vô hạn thành bên trong văn vọng vĩnh biệt mù giản theo cuối cùng một tiếng tuyên cáo quỷ chi thủy tổ tồn tại dấu vết bị xóa đi mà ở anu bị ca mi trong đầu gợi ý của hệ thống âm rõ ràng vang lên trước mặt đóng vai nhân vật anu bị ca mi nhiệm vụ trước mặt phụ trợ chọn lựa người ca mã đồ tản di d chém giết kỳ b ộ a sủ dị mù giản chung kết quỷ thời đại nhiệm vụ đã hoàn thành bất cứ lúc nào có thể trở về về nguyên vũ trụ liền như vậy kết thúc sao anu bị ca mi hoặc là nói ở ấn đờ hóc vũ âm thanh ở tản di dư ý thức nơi sâu xa vang lên trong lòng không buồn không vui cùng lúc đó vô hạn thành cái khác góc tối cuối cùng chiến đấu cũng chính hướng đi chung kết phong trụ x ĩ nạ dù g ạ h h a xạ nghệ mỹ cùng âm trụ ưu dù hẹn c h è n đang cùng mới lên cấp thượng huyền c h i nhất giải ưu tạ dỗ cùng đà kỳ kịch liệt giao chiến đột nhiên giải ưu tạ dỗ cùng đà kỳ thân thể run lên bần bật mù i à n đại nhân chết giải ưu tạ dỗ bệnh t r ạ n g trên mặt lần thứ nhất lộ ra kinh hãi tiếp theo thân thể của bọn họ bắt đầu xuất hiện vết nứt da rẻ như khô cạn thổ điện h ư thế từng tấc từng tấc dàn nước Cà ca ca ca ca ta thật là thống khổ ta thật sợ hãi đa kỳ hoảng sợ hét dầm lên gương mặt xinh đẹp bắt đầu tan vỡ nàng không muốn chết nàng không nghĩ biến mất đi chết đi ác quỷ. trong mắt xì nạ rủ gạ họa xạ n g ệ mỹ sát ý không giảm chính muốn tiến lên dùng cuối cùng một đao chấm dứt đa kỳ nhưng mà một bóng người nhưng chặn ở trước mặt hắn dùng trong tay huyết liêm đẩy lùi phong trụ giải U tạ rộ dùng chính mình sắp tan vỡ thân thể đem mội mội chăm chú c h e ở phía sau sau đó mội mội ôm lấy giải U tạ rộ dừng tay đi xa n g ệ mi ư dù tẻn c è n đệ lại xạ n g ệ mỹ vai mụ giảm đã chết cái chết của bọn họ đã định trước không cần thiết liều lĩnh chàng ph sang ệ mỹ nhìn cái kia đối với ở tử vong trước mặt ôm làm một đoàn minh ngội cuối cùng vẫn là thả xuống đ a o thừ l ệ n h một tiếng k a k a ta thật là thống khổ a đa kỳ ở k a k a trong ngực gào khóc đừng sợ k a k a ở đây d ạ i U t ạ d â khàn giọng nói cứ việc chính hắn cũng ở tan vỡ biên giới tận quan tâm chính mình cũng nhân thân thể tan vỡ mà run dày nhưng hắn vẫn là dùng tận cuối cùng khí lực ôm chặt lấy em gái của chính mình dùng thanh e m khàn khàn an ủi không có chuyện gì may k a k a vẫn ở đây bất luận đi nơi nào chúng ta đều đồng thời cuối cùng ở lẫn nhau ô một ấp bên bên trong, này trong sống nương lẫn nhau huynh tựa đối với ở cực khổ i hai người bên ở ôm ấp r o n g chỗ ù n g ó a thành cho tàn. Một cho h c khác hà trụ tổ kỳ t ủ mù ỉ trị dịu đang bị giải ố cổ c huyết quỷ thuật nước n g ụ c bắt n ố t lại nghe thở cảm giác không ngừng ăn mòn hắn ý thức ngay ở hắn k ề bên cực h ạ n thời khắc mụ giản tử vong cũng tuyên cáo giải ố cổ c đường cùng không không thể mụ giản đại nhân sao lại thế làm sao sẽ chết dạy ô cổ cảm giác được thân thể tan vỡ huyết quỷ thuật xuất hiện kẽ hở lúc này mù ỉ trị dịu trong đầu xuất hiện tản di d u nụ cười nhã nhặn trợ giúp người khác vui sướng liền sẽ báo lại đến trên người mình kk dự ý chỉ d ị u nghiêm khắc lời nói cùng với dự ý chỉ dự câu k i a n g u y ệ n thần phật phù hộ n g ư ơ i lâm chung lời nói mù ý c h ị d ị u không là vô hạn không một cỗ mạnh mẽ cầu sinh ý chí bạo phát huyết quỷ thuật vừa vỡ hắn hai mắt t r ầ n tròn hà chi hô hấp thất chi hình tổ b ù ô r ồ bóng người tựa như ảo mộng hắn càng ở g â y ô cổ triệt để tan vỡ trước t r a n h thoát thủy lao một đạo m ô n g lung ánh kiếm c h ớ c qua đem ra ô cổ cái kia xấu xí đầu chém xuống hô hô mù ý chi giữ thoát lực ngã quỵ ở mặt đất nhìn tiêu tan dài ô cổ trong mắt lần thứ nhất có rõ ràng như thế tình cảm chập trờn mà theo quỷ tri thủy tổ di t o à n thế g i ớ i c ù n g vô h ạ n thành bên t r o n g hết thể đ ư ợ c hắn trưởng khống trưởng luận ẩn thân n Bất quỷ. ơ i nào, cùng đều ở tám h khắc h ờ i đó p t tuyệt tức thành sinh linh vọng dên linh dị, lập tức hóa lập bụi b tan t đi rốt o n Ngàn năm g trời đất. r cám, hắc cục n ê n đón chung kết vô hạn thành bắt đầu đổ nát không gian vặn vẹo đem tất cả mọi người văng ra ngoài khi mọi người lại lần nữa mở mắt ra thời điểm dĩ nhiên trở lại u b s i kỳ dinh thự định viện nắng sớm chính mọc lên từ phương đông ấm áp m à ôn h ò a hai ngày sau kỳ sạt sù tại t ổ n bộ u b s i kỳ kga ngồi ở định viện trên hành lang tắm rửa ánh mặt trời trên mặt màu tím nguyền rùa vết tích đã hoàn toàn rút đi lộ ra nguyên bản trần bóng như ngọc khuôn mặt q u ấ y nhiều gia tộc ngàn năm n g u y ê n rủa theo m ù giản tử vong mà triệt để giải trừ hắn triệu tập hết t h ể tu dưỡng kỳ xa sụ t à i đội viên trên mặt của bọn họ đ a n dệt thắng lợi vui sướng chư vị cả g ã trang nghiêm tuyên bố kỳ một sụ di m ù giản đã chết quỷ thời đại đã kết thúc hắn t r ầ m d ã i đứng lên hướng về tất cả mọi người không người vui xuống Ta tộc tạ đại biểu si qua hợp chư bộ Cảm vị trăm ngàn năm hắn chỉnh trọng tuyên bố ta sẽ vì tản di d ụ u cùng hạ nữ bị cà mì ở trên da phả đơn mở một trang làm vì gia tộc vinh dự cao nhất được ta ưu bưu sĩ kỳ con cháu đời sau vĩnh viễn cung phụng hưng hỏa các ngươi công lao đem ghi vào sử sách truyền lưu thiết cổ liền như vậy một hồi long trọng lễ chúc mừng sau đã từng các anh hùng từng người bước lên mới nhân sinh lữ đồ ông trụ ủ rủ t è n t h è n cái thứ nhất hoa lệ cáo tử mang theo hắn ba cái thê tử ẩn cư núi rừng trải qua không biết ngượng cuộc sống hạnh phúc thành vì là trong mắt mọi người công nhận người thắng lớn nhất một cái nào đó trời trong nắng ấm buổi chiều xa trụ ý gụ rỗ ổ bạn b i rốt cục lấy dũ khí đỏ mặt hướng về luyến trụ cản rộ gì mịt g ì thông báo mịt g ì đầu tiên là sướng sở lập tức mừng đến phát khóc bùng nổ ra kinh thiên động đ i ệ gieo họ ha ha ha ta rốt cục có bọn họ mở một nhà chuyện làm ăn thịnh vượng mỹ thực tiệm n g ọ t nào g sống qua ngày viêm trụ rèn gỗ cụ kỳ u dù d ự ở tỉnh lại phụ thân đấu trí sau bắt đầu lập trí ăn khắp thiên hạ mỹ thực du lịch lữ t r ì n h l a o niên thời điểm hắn thỉnh thoảng sẽ chống gậy đi đến thăm bị gụ rổ cùng m ị t dì tiệm nhìn mình tôn tử cùng bọn họ hải tử cùng chơi đ ù a cười nhớ lại cái kêu đoạn nhiệt huyết sôi t r à o năm tháng thời gian trụ nước tổ mỹ ổ ca rửa trở lại sư phụ u dỗ c ổ đã kỳ xạ cỗ dì nhà cũ đem phần lớn tiền tài đều dùng làm từ thiện quyết tiền đồng thời chuyên tâm phụng dưỡng sư phụ cho đến cua đời nhiều năm sau hắn ở một lần lúc lên núi nhìn thấy từ trần xạ bị tổ cùng mạ cổ mò ở đối với hắn mỉm cười ở t h a n h gia lập nghiệp ở mấy chục năm sau bình thản nhắm mắt lại chắc hẳn là đi làm bạn những kia mất sớm sư huynh sư tỷ nham trụ hải mở dị mạ g i ự ủ mệ trở lại năm đó tòa kia cô nhi viện phế tích bên trong tụng kinh cuối cùng ở ba ngày tụng kinh bên trong nhìn thấy năm đó tám tên hải t ử linh hồn cùng qua lại hòa giải cùng năm đó tên kia người may mắn còn sống s ó t cộng đồng xây dựng một nhà cô nhi viện ở tuổi giá lúc ở đông đảo bọn nhỏ quay quanh làm bạn dưới bình thản viên tịch cô sassino bụ lựa chọn một cái cùng qua đi con đường hoàn toàn khác nàng cùng tạo dù hì dư cùng mở ý quán dùng ý thuật của chính mình tế thế cứu nhân t ạ m g hổ cùng r d t hì dư thoát ly quỷ vương ràng buộc dù cho trăm năm qua đi như cũ tiếp tục cứu sống hà trụ tổ kỷ tủ mù ý trị dịu nhân tản dị dịu mà trở thành một cái nắm giữ phong phú cảm tình người khi biết được tản dị dịu nhân v ầ n chỉ có thể sống đến hai mươi lăm tuổi thời điểm liền thường xuyên b ồ i bạn t à hữu trong lúc này hắn nhận thức tản dị dịu hoặc bắt đáng yêu m ộ i m ộ i h ạ nạ cổ nhìn thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ nụ cười mù ỉ trị dịu đều là sẽ không tự chủ m ặ đỏ cuối cùng hắn cùng hà nạ cổ hỉ kết liền cảnh đã là vì tình yêu cũng là vì có thể càng nhiều làm bạn ở cái tiết như thái dương giống như ấm áp h i n h trường bên người hạ sĩ bị dạ ý nổ sủ kệ cùng cản dạ kỳ a hoi trên hôn lễ hiếm thấy không có mang lợn rừng khăn trùng đầu hắn nhìn trước mắt cái này cùng ký ức bên trong m â u thân như thế ôn nhu nữ nhân xinh đẹp nhất ngôi phát sinh hạnh phúc thuần túy khanh khách tiếng cười agat su ma r e n n i x ở sư phụ cụ họa dị m à g ì g i r a c r ư ớ c mộ phần sâu sắc túi đầu đem thanh lý môn hộ tin tức cáo h ý sư tôn sau đó làm hắn ở ca mã độ nhà nhìn thấy đã biến trở về nhân loại càng thanh lệ cảm động nở dù c ủ thời điểm lập tức triển khai điên c ù n theo đổi tuy rằng thường xuyên bị nở rủ cổ g h é t bỏ nhưng làm không biết mệt phong trụ xì nạ rủ gạ tọa xạ nệ mị cùng đệ đệ di n i ị ạ cũng về quê huynh đệ hai người tiêu tan hiểm khích lúc trước từng người lập gia đình thành lập mới gia đình dù cho nhiều năm sau ở một cái lười biếng buổi chiều tuổi già di n i ị ạ nằm ở trên xích đu n h ư c ũ sẽ cùng chuyển đầu gối bọn từ tôn nói tới cái kia thay đổi hắn một đời người tàn dị giữ tên kia a lại như thái dương như thế nhường trong bóng t ố i ta không tự chủ liền muốn dựa vào gần hắn mà cố sự nhân vật chính cạ mạ đồ tàn dị dịu cuối cùng cùng dịu dị cạ nạ ổ kết làm vợ chồng bọn họ sinh ra giói hắn đệ mội nhóm cũng từng người thành hôn ở hữu s ỉ kỳ gia tộc t r ợ giúp cùng tự thân nỗ lực cả mạ độ gia tộc trở thành xa gần nghe tên b á n than ông trùm gia tộc gia tộc thịnh vượng tàn dị dịu đệ mội nhóm cũng từng người hạnh phúc mỹ mãn v n đánh đổi đúng hạn mà tới dù có hà mòn gọn sóng cách hô hấp trì hoãn cũng khó n ị c h sinh mệnh bản nguyên tiêu hao tàn dị ở sinh mệnh cuối cùng thời gian bên trong vẫn như c ũ duy trì cái kia phần ôn nhu cùng lương thiện hắn sẽ vì mỗi một cái hy sinh đội hưu tảo mộ sẽ quan tâm mỗi một cái cần trợ giút người cho dù đối mặt tử vong hắn cũng chưa từng o á n dận qua và đánh đổi bởi vì phần này sức mạnh cứu vớt vô số vô tội sinh mệnh hai mươi lăm tuổi năm đó một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều tạm dị d ự sinh mệnh đi đến cuối con đường hắn mặc truyền thống trang phục ở trong đ ì n h viện vì là ạ nụ bị ca m ỉ cùng mình tuổi nhỏ hải tử nhảy xong cuối cùng một nhánh hoàn chỉnh hì nổ ca m ỉ ca cứu ra mua tất hắn khí tức có chút yếu ớt nhưng trên mặt nhưng mang theo thỏa mãn mỉm cười học được sao hắn ôn nhu hỏi mình hải tử hải tử dùng sức mà là cụ học được phụ thân hảo hải tử đi tìm mẹ của ngươi đi hải tử nghe lời chạy đi sau tạm dịu r ư a cột nhà ngồi xuống nhìn về phía bên cạnh vậy chỉ có hắn có thể nhìn thấy hư ảnh ta nhất không nỡ chính là ngài a n u b i k a mi miên hạ tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập cảm kích là ngài cứu chúng ta bộ tộc cứu vớt tất cả mọi người phần ân tình này thực sự là cảm động đến rơi nước mắt như có kiếp sau ta thật muốn lại cùng ngài gặp mặt một lần tiếng nói của hắn dần dần yếu ớt cuối cùng ở ánh mặt trời ấm áp dưới bình yên nhắm hai mắt lại tàn dĩ dịu a n u b i k a mi âm thanh ở trong đầu của hắn văng lên tàn dĩ d ị a nụ bị ca mi lẳng lặng mà nhìn hắn bình thản mặt ngủ nhưng lại cũng không chiếm được đáp lại cứ việc nhiệm vụ hoàn thành đường về đã mở nhưng hắn lựa chọn dừng lại chỉ vì đưa cuối cùng này người khế đ ớ t đoạn đường ai t ạ n dị dịu kỳ thực ta cũng không nỡ ngươi giờ khác này trở về đường nối từ lâu mở ra nhưng hắn quyết định đợi thêm một chút hắn lại muốn thấy cái này ôn nhu thiếu niên một lần cuối bởi vì bọn họ trong lúc đó linh hồn trói chặt dù cho luân hồi c h u y ể n thế vượt qua vô số thế hệ hắn cũng có thể nhận biết được hắn tồn tại t ạ n dị dịu lễ tăng lên hết thảy may mắn còn sống sót trước kỳ xả sủ tại thành viên đều đến bọn họ từ toàn quốc các nơi tới rồi chỉ vì đưa vị này thái dương giống như thanh niên cuối cùng đoạt đường lễ tăng lên vô số ngạnh hán khóc không thành tiếng dương trụ cà mạ đ ồ tạn dị dịu chính như kỳ danh hảo như mặt trời giống như thắp sáng chính mình cũng soi sáng người khác trăm năm sau lầu cao s á n sát ngựa xe như nước thế giới từ lâu đổi nhân gian giờ khác này đã là sáng sớm tokyo một căn xá hoa trong khu nhà cà mạ đ ồ g i a tộc chi nhánh dinh thự một cái tên là cà mạ đ ồ xù m ì hỉ cổ thiếu niên đang bị mẫu thân vén chân lên người muốn ngủ tới khi nào ca ca của người đối phương mới cũng đã đi học quên n à y hôm nay là ngày gì sao trường học tổ chức đi viện bảo tàng gay go xù mị hỉ cổ bong bóng nước nụi vỡ tan k i n h hôm ộ t tiếng tỉnh táo vội vã mặc quần áo vào bọc sách trên lưng hắn vọt tới sân thượng càng không có đi cầu thang mà là thân hình như hiến giống như từ sáu tầng lầu độ cao nhảy xuống trên không chung mấy cái nhẹ vươn mình theo tường ngoài mấy cái gọn gàng m g ự a lực vững vàng rơi ở trong viện trên lầu mẫu thân bất đắc dĩ thò đầu ra lại như vậy nói bao nhiêu lần đi cầu thang như vậy càng nhanh hơn mà còn lại chỉ có c ả mạ đổ xù mỹ hi c ô đáp lời trường học tổ chức trong viện bảo tàng ca mạ đổ xù mỹ hi cổ cùng ca ca ca mạ đổ cạn đ tạ còn có gia tộc của bọn họ đời sau ta vợ đèn con cùng ta vợ thiên chiếu đang theo, theo hướng dẫn viên tham quan sau đó chúng ta nhìn thấy là trong truyền thuyết kỳ xạ sù tại di vật hướng dẫn viên chỉ vào tủ triển lãm bên trong một cái đen kịp như mực hoa mỹ tinh xảo thần nào căn cứ quyên tặng người c ả mã đ ổ gia tộc cùng với ô n b s i kỳ gia tộc ghi chép cây đao này tên là A nú bị ca mị đao là năm đó chém hết á c quỷ anh hùng dương trụ sử dụng thần binh gia tộc chúng ta lần này giảng giải nghe được c ả mã đ ổ sù mỹ hỉ cổ ánh mắt sáng lên không tự chủ để sắt vào tủ triển lãm t r ặ n to hai mắt quan sát kỹ đông nhiên một cái hồ người đầu sói trong suất h ữ ảnh từ trên thân đao hiện lên chỉ có hắn một người có thể nhìn thấy a cái kia x ú mỹ k h ì cổ sợ đến đặt mông ngồi dưới đất chỉ vào tủ triển lãm nói không ra lời đối phương mới cùng đèn con mau mau dịu hắn ngay ở x ú mỹ k h ì cổ sợ hai không thôi thời khắc chỉ thấy cái kia hư ảnh nhìn hắn trong mắt mang theo vượt qua trăm năm ônu dùng mang tiếng đọc nói trăm năm không gặp tạm dị dịu có khỏe hay không toàn sách xong